Chương 61, gần thêm một bước, một. Hoa dĩ mạc nhìn hình ảnh phía trước, trong mắt vô cùng đau đớn. Tô Trình Nhi cảm thấy cả người hình như sắp nổ tung, máu nóng lưu chuyển liên tục, toàn thân không kỳ những chấn động, cầm một chút lạnh lẽo trong tay áp sát vào mặt, thân thể lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu không ngừng trun chảy Hoa dĩ mạc như mày thật chặt, nàng biến lúc này không thể chừng chừ Đưa tay kéo áo ngủ của Tô Trần Nhi nghe nhắn lại, sau đó nhanh chóng ôm sát Tô Trần Nhi vào trong lòng. Đứng dậy đi ra ngoài, chạy thật nhanh. Mùa thu, gió đêm lạnh lẽo trực tiếp thổi qua người, làm miệng vết thương đau đớn tự như có cơn lấp xoáy dần dần bao trùm thân thể. Máu thư tiết tụ trong bóng đêm rơi xuống không chút tiếng động. Trên mặt hoa dĩ mạc đã sớm trắng bệt, cặp mắt lại mở to đáng sợ, giống như muốn lóe ra ánh sáng trong đêm tối. Khi nàng cúi đầu, ánh sáng ấy liền biến thành nước chầm rãi lưu động trong đáy mắt, mang theo ngàn vàng cảm xúc sâu sắc mà không thể giải thích. Tô Trình Nhi nằm trong lòng bỗng nhiên hơi mở mắt ra. Gió lạnh thổi qua trên mặt đêm thần trí, Tô Trình Nhi thanh tĩnh trở lại. Nàng có chút cố sức mở mắt, khu mặt hoa dĩ mạc liền ở trong bóng đêm, ánh vào mí mắt nàng. Gương mặt tái nhợt không còn chút máu, mấy vết máu vẫn còn dính trên đó lúc này đã khô đi, khóe môi lại chảy máu đỏ tươi nhất thành một đường, cố gắng duyên chút độ công. Đồng tử màu rám nắng phản xa ra, hình ảnh của bản thân có chút suy yếu, mà đáy mắt người kia rõ ràng hiện lên lo âu và khẩn trương. Giờ phút này, nhìn thấy mình tỉnh lại, thời sắc người nọ đã có chút không biết làm sao, hơi hơi hoảng hốt lo sợ môi hoa dĩ mạc run run hơi mở ra rồi nhanh chóng khép lại cho đến khi qua vài lượng hô hấp mới thu hồi được ngôn ngữ. lúc mở miệng thanh âm có chút mất tiếng, ngữ khí mềm mại an ủi. nhịn thêm một chút nữa, sắp đến tủ lâu rồi. đấy mắt tô Trịnh nhi có một chút ửng đỏ sau đó vội che giấu, thân sắc mềm mại nhìn hoa dĩ mạc khó khăn gật gật đầu. Có dĩ mạc bị nhìn có chút không biết làm sao, theo bạn nào muốn chuyển tâm bắt đi chỗ khác, lại có chút không đỡ cả người căng thẳng đối diện Tô Trần Nhi. Nên nhìn gương mặt ngày càng quen thuộc trước mắt, trong lòng như có một dòng nước ấm rót vào, hơi hơi nóng lên. Thời gian Tô Trần Nhi tỉnh táo lại vẫn chưa được bao lâu, thân thể ngày càng nóng, giống như thủy triều sôi sụp. Mỗi một giây một khắc đều những nại đến đau khổ dài vò, cảm giác ngứa ngáy giữa biến thành đau đớn chậm chích qua lại trong cơ thể. Trong mắt Tô Trịnh Nhi xẹt qua một tia thống khổ theo bản năng, dùng tay dắt gao nắm lấy vạt áo trước người, hòa dĩ mạc. Một đầu chui vào trong lòng hòa dĩ mạc, thương mình có chút cuộn lại. Hòa dĩ mạc chạy thật nhanh, bên ngoài chỉ khoát vào một kiện áo choàng mỏng manh dính đầy máu, lúc này đang dán chặt vào trong người. Giờ phút này Tô Trịnh Nhi lại dựa sát vào, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể này nóng bỏng, làm người ta sợ hãi cơ mặt hiện ra ẩn đỏ cây càng nhiều, trong lòng hoa dĩ mạc căng thẳng, cắn chặt răng chạy đi nhanh hơn. Nhưng mà nàng cũng đã bị thương quá nạn lại ôm thêm một người, chân khí trong cơ thể đã sớm tiêu hao Bây giờ chỉ còn sót lại một hơi duy nhất. Bởi vậy nàng không dám chậm trễ, trong đầu vẫn không ngừng thúc giục bản thân phải càng nhanh hơn nữa. Theo thời gian qua đi, toàn thương tô trường nhi sớm bị mồ hôi thấm ướt, ánh mắt nhắm chặt. Lông mi trun chảy lợi hại, cả người như cây hoa nhỏ, trễ cây lắc lư. Đóa hoa ở trong gió trung đồng không ngừng, mảnh mai bất lực nằm úp trong lòng hoa dĩ mạc. Trên người có một hơi thở mang theo hương vị tình ái nhẹ nhàng phiêu tán trong đêm. Hai mày nhíu lại, răng cắn chặt môi. Rốt cuộc hoa dĩ mạc cũng chạy đến tủ lâu khi đem tô trần di đặt trên chiếc giường trong phòng mình thì mới có chút thở phào. Thương thể cố gắng chống cự cũng hơi lắc lư. Hoa dĩ mạc vội vàng tựa vào thành dừa, hít thở một chút, sau đó mới đem áo choàng dính đầy máu trên người cởi ra ném xuống đất. Hoa dĩ mạc ngồi xuống, vén tay áo Tô Trịnh Nhi ra, khi muốn đưa tay bắt mạnh cho nàng, thì thử sắc liền chứng động. Một đường vội chạy về đây, áo lót Tô Trịnh Nhi đã sớm có chút phân tát, ngực lộ ra phân nửa, màu da muốn trắng nõn bây giờ lại hồng hào. Khi da thịt nóng bỏng cảm nhận được không khí lạnh, thân thể Tô Trịnh Nhi hơi run lên, theo bản đăng liềm vương tay kéo hết quần áo còn lại trên người ra. Hoa dĩ mạc nhật mình, vội vàng cúi người đè tay Tô Trịnh Nhi lại. Nhưng mà Hoa dĩ mạc không ngờ rằng khi bàn tay lạnh lẽ của nàng chạm được da thịt nóng bỏng của Tô Trịnh Nhi, thì trong giấy mắt, trong miệng Tô Trịnh Nhi lừa phát ra một tiếng thở gấp. Tay Tô Trịnh Nhi vừa ôm lấy cổ Hoa dĩ mạc, toàn bộ thân thể đều muốn áp sát vào người Hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc nhất thời không phòng bị lại do mất máu quá nhiều nên thương mình suy yếu. Lúc này bị tô trực nhi ôm thì thân thể hơi lạnh cùng thương thể nóng bỏng, dính chặt một chỗ. Hai người đồng thời run rẩy, tô trực nhi chỉ cảm thấy toàn thân nóng trực chứ tìm được một lối thoát, cảm giác mát lạnh đẩy lui đau đớn khó chịu, thư thích làm cho người ta nhìn không được muốn dựa vào càng gần, giá càng chặt, họ không thể tiếp nhận vào người kia thân thể mình. Khi hoa dĩ mạc bị thân thể Tô Trực di diệu vào thì suy nghĩ trong đầu lập tức đóng rỗng. Lúc phục hồi tinh thần lại, Tô Trực di đã ngắt dao vợm tay ôm lấy thắt lưng mình. Đau thì lại trôn và hõm vai, thân thể nhẹ nhàng trùn rãi như trước. Cảm giác da thịt nóng trực truyền tới giống như ngọn lửa, chỉ cần một cái chớp mắt cũng đủ thiêu rụi. Trong mắt hoa dĩ mạc tối sầm, yết hầu có chút khô nóng. Tí thở dốc đặt đè bên tai mang theo 10 phần nhiệt ý làm vành tài hơi ẩn hồng. Hoa nghĩ mạc nhưng một chút sau đó vương tay vỗ vỗ lưng tôn Trần Nhi nhẹ dàng gọi. Trần Nhi? Đáp lại đang là một tiếng trên triển nhẹ nhàng thanh âm giống như một sợi dây rất nhỏ một vòng lại một vòng quấn quanh trong lòng sương mù không ngừng phiêu tán mông lùng ái mùi sớm bước đi lạnh lùng bình tĩnh lúc này là một người ngọt ngào nhu tình uyển chuyển. Tiếp theo sau đó trên cổ bỗng nhiên bị một cảm giác nóng bỗng, mềm mại tiếp xúc. Ánh sáng trồng bắt hoa chỉ bạc, đột nhiên kịch liệt lắc lư. tay dự áo lót, tô trực nhiên cứng đờ, ánh mắt không dám tin, lặng lẽ mở to. Mỗi cánh hoa đều là mùi thơm, dần dần hóa thành một vũng nước. Bàn đề thì lại giống như đem bơi lội trong nước, theo dòng nước chìm đổi, nước dưng đến mũi. Ngược sắp giống như sẽ hít thở không thông rõ ràng biết chỉ cần đẩy ra một cái thì có thể đổi lên nhưng mà trong lòng lại có tiếng nói cản cản chắc là do lưu luyến cảm giác ôn nhu này lưu luyến cho nên mới không đỡ mặc dù chỉ có một khác nhưng chỉ một khắc kia sự buồn trong đầu hoa dĩ mạc liền tan hết sau đó hoàn toàn thành tĩnh cảm giác rối rắm cũng hoảng loạn lo lắng cũng không an lòng quyến luyến cũng chiếm đoạt trước kia nhưng như đã có câu trả lời rõ ràng Hoa dĩ mạc hơi nghi đầu sang một bên, ánh mắt phức tạp mà dằn co. Nhưng mà chỉ do dự trong chốc lát, thân thể hoa dĩ mạc liền ngửa ra sau, nên chóng phương tay điểm huyệt Tô Trần Nhi. Khi hoa dĩ mạc lấy ngân chăm rồi trở lại trên giường, môi Tô Trần Nhi lại bị cắt chạy máu, trên mặt đỏ lên khác thường, thân mình không thể nhúc nhích, mồ hôi chảy ra càng nhiều, cả người giống như mấy từ trong nước đi ra. Hoa dĩ mạc hơi díu mi để bắt hiện lên sự đau lòng. Dách tay đẹp hộp gỗ mở ra, lấy ba cây gương châm Tay đưa lên chăm vào ba huyệt viện trên người Tô trừng Nhi. Cùng lúc đó đang lập tức giải huyện cho Tô Trực Nhi để tránh cho máu không lưu thông được. Khi thân thể Tô Trực Nhi có thể cử động thì tay đã gắt dao đấm chặt đến chân đềm phía dưới, thống khổ chậm rãi đổi lên trên mạc sắc mặt hoa dĩ mạc căng thẳng cũng không tạm dừng ba cây ngưng trầm tiếp tục được lấy ra. Rút tay về, trước mắt hoa dĩ mạc bọc nhiên tối đen, nàng ngồi lại bên giường, đầu óc cũng có chút bề bàng. Chăm cứu làm việc cực kỳ hao tổn tinh thần, tình trạng hoa dĩ mạc bây giờ không thích hợp làm chuyện này, nhưng mà thời gian cấp bắt, không còn phương pháp nào khác, nàng chỉ có thể tự chứng định tinh thần, cắn trang cúi đầu quan sát tình huống của Tô Trần Di. Gương mặt ử hồng của Tô Trịnh Nhi thoáng lui một chút, hoa dĩ mạc đang quan sát thì đột nhiên toàn thân Tô Trịnh Nhi run rẩy, khóe môi bỗng nhiên chạy máu. Tay hoa dĩ mạc run lên, dùng tay để lại cổ tay Tô Trịnh Nhi, sau đó bắt mạch cho nàng, trong mắt liền hiện lên một tia bất an. Nhưng một chút, hoa dĩ mạc đưa tay phủ lên bụng Tô Trịnh Nhi. Khi hoa dĩ mạc chạm tay lên bụng Tô Trịnh Nhi, nàng đột nhiên mở mắt. Bên trong đồng tượng tối đen, có mưa hồ ánh sáng màu hồng lé ra giống như yêu mị. Hoa dĩ mạc thở sâu, cực lực thu chân khí trong cơ thể, truyền về lòng bàn tay, chậm rãi chuyển vào trong cơ thể Tô trần Nhi. Chân khí đi theo kinh mạch từ bụng hứa khắp toàn thân Tô trần Nhi. Tay kia rút một cây ngừng chăm, hết một hơi thật sâu, chăm vào huyệt đạo của nàng. Cả người Tô trần Nhi kịch liệt trun lên. Một lát sau rút cục an tỉnh lại. Hoa dĩ mạc vẫn không buông tay, đem luận chân khí cuối cùng truyền cho Tô Trịnh Nhi. Suốt việc này cực kỳ tổn hại thân thể, nếu không thanh lọc tận gốc, có lẽ sẽ để lại di chứng. Bên ngoài, phía chân trời đã hiện lên một chút ánh sáng. Như vậy, sau một lúc, gương mặt hoa dĩ mạc bỗng nhiên biến sắc, quay đầu phun ra một ngụm máu. Rèm che màu trắng dính đầy máu tươi, phá lệ bắt mắt. <cười> hoa dĩ mạc dùng tay che miệng kịch liệt ho khang. Người mặt trắng bệ không giống như người sống Vô cùng giống khi vừa bước ra từ hầm mộ Tối truyện gì nằm trên giường Đã có chút ổn định hô hấp bắt đầu bình thường trở lại Bí bát hơi giật nhật Sau đó chậm rãi mở ra Hoa dĩ mạc cảm giác hai lá phổi của nàng dường như sắp bị ho ra ngoài. Trong lòng bàn tay một mảnh trắng mệt ướt ác, ngẫm lại cũng biết đó là cái gì, khó chịu qua đi. Một chút cảm giác ấm áp bỗng nhiên chạm vào bàn tay nàng đang chống cạnh giường. Hoa dĩ mạc nhìn đầu nhìn vào đồng tử đen như mực của tôn Trình Nhi. Thấy thế hoa dĩ mạc mới nhẹ nhõm nhìn Tô Trình Nhi, khói môi chậm rãi đỡ một nụ cười yếu ớt. Ngươi... Cô trực nhiên đang định mở miệng thì thấy Hoa dĩ Mạc nhẹ nhàng cười với mình, sau đó liền bất đi tri giác, bức xỉu trên người đàn Bàn tay che bị ban đầu cũng sụi lơ trên giường, trong lòng bàn tay rõ ràng là đầm đìa bóng tươi. Chương 62, gần thêm một bước, hai Khi Hoa Nhĩ Mạc tỉnh lại thì đã là buổi trưa của ba ngày hôm sau, Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm đèn có chút chói mắt, Tiếp tục nhắm lại một lần nữa rồi mới dưới mày mở ra. Khi thích ứng thì đã có một bàn tay tí lại, mùi hương quen thuộc xong vào mũi. Lòng bị hoa dĩ mạc run rẩy Tỉnh ra, có muốn uống nước không? Tô Trực gì thấy hoa dĩ mạc cuối cùng cũng tỉnh và giọng hỏi, tuy là câu hỏi nhưng cũng bắt đầu hành động đi về phía bàn rót nước. Hoa dĩ mạc nghi đầu nhìn về phía bóng dáng Tô Trực Nhi, ánh đáng đẹp, làm váy vào sân nhạt chiếu sáng. Gián người mềm mại đứng bên cạnh bà dừng một chút, sau đó xoay người một lần nữa đi về phía giường. Lúc này trong tay đã cầm một chén nước. Hoa dĩ mạc nguyên tập mắt, đồng tự tối đen có chút thả lỏng, nhưng vẫn sau hôn hút không nhìn rõ như trước. Có một thực ánh sáng mỏng manh hơi mở ra trong mắt, thoạt nhìn có thêm mấy phần ấm áp. Hoa, Hoa dĩ, dĩ mạc mà... nhìn tô trị nhi ngồi xuống mép giường, cuối người đến đỡ nàng dậy. Ánh mắt hoa dĩ mạng chớp nháy, bị bắt hạ xuống hướng về cánh tay tô trực nhì, sau đó đền tiếp những chén nước rồi uống hết. Cảm thấy thế nào? Tốt lắm. Người đã hôn bê ba ngày. Đại phu nói ngươi mất máu quá nhiều, sau đó lại sốt cao, vô cùng nguy hiểm. Lo vậy sao? Ừ, mọi người đều rất lo lắng cho ngươi, nhất là đô đều vẫn tự trách bản thân. Khoa dĩ mạc nghe vậy tầm mắt như ở trên người tô Trần Nhi chăm chú nhìn đèo một lát, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười. Vậy Trần Nhi thì sao? Có lo lắng không? Tất nhiên, ta rất ngạc nhiên, thật ra cứ không cần phải làm như vậy. Nghe tô Trần Nhi nhắc tới, trong mắt khoa dĩ mạc lập tức hiện lên một tia tức giận, lời đó ra liền có vẻ tàn nhẫn. Người là người của ta, nào có thể để người khác khi dễ? Lần này không may để hắn chạy thoát Nếu như để ta bắt được Câu nói vẫn chưa hoàn thành Không cần nói cũng biết được kết cục Hoa dĩ mạn bím bôi Cả cười lộ ra một hơi thở lạnh như băng Tôi trình nhi lẫn lặng, lặng nhìn về phía hoa dĩ mạn Sau một lúc lâu mới mềm giọng nói Được rồi Mọi chuyện cũng đã qua Không cần tiếc nuối nữa Tại phu nói người phải tỉnh dưỡng nhiều mới được ta cũng đã tỉnh lại, tất nhiên sẽ tốt hơn so với đại phu tới mấy chốc đồng. miệng vết thương này cũng không tính là cái gì. Ano cũng bắt hiểu sinh đâu. còn không phải có cuộc suy nghĩ giống ngươi sao? Ano biết được ngươi bị người lần trước hà độc và thức ăn gây thương tích. khi hỏi ra tình huống thì liền nổi giận. đem ngươi giao lại cho ta chăm sóc, sau đó tìm người kia báo thù. này nói nhất định phải đem người đưa trước mặt ngươi xử lý. Ta có chút không yên lòng để, để bắt hiệu sinh đi theo nàng. <cười> ano này hiếm khi nào làm cho ta vừa lòng. Tốt nhất ngươi nên nằm nghỉ cho khỏe lại những chuyện kia, không quan tâm. Vậy phiền tối trường nhi một thời gian rồi. Được, ngươi nằm nghỉ trước đi, ba ngày không có ăn gì rồi, chắc đói bụng lắm đúng không? Để ta đi nấu chén cháo mang lại đây. Tô Trịnh Nhi giấc lời liền xoay người đi ra ngoài. Khi Tô Trịnh Nhi cầm chán cháo đẩy cửa bước vào, thì nhìn thấy thượng sắc hoa dĩ mạng có chút hố khoảng. Nghe được động tịnh của nàng thì mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía mình. Đang nghĩ gì vậy? Ta có chút nghi ngờ, người đến mang người đi là ai? Thuốc kia... Thuốc kia không phải xuân dược bình thường. Khi đó ta nhận sử dụng ngân chăm bước ra, sau đó thì phát hiện dược tính rất khác thường. Xuân dược bình thường sẽ mượn chuyện giao hợp để làm thuốc hết tác dụng. Ta dùng ngân chăm đẩy ra thì cũng có hiệu quả tương tự, nhưng mà ta phát hiện cũng không phải như vậy. Dù ngân chăm cũng bị phản tác dụng, ta chỉ có thể lấy chân khí áp chế một chỗ, sau đó tiếp tục dùng ngân chăm đã thông kinh mạch, chậm trải, kinh lọc. Cũng có nghĩa là Nếu như ngươi cũng hát y nam tử khi làm chuyện đó, sợ cũng không thể giải độc, mà kinh mạch còn bị đảo lộn, đứt mạch máu mà chết. Ngươi có cảm thấy chuyện này thật sự không giống như chuyện một tên dân tặc hái hoa thường làm hay không? Ngươi nói như vậy, ta cũng nhớ người nào từng nói với ta, thuốc này không phải của hắn, của người khác cho hắn. Nếu như vậy thì chắc là có một khả năng, hắn cũng không biết thuốc này không phải xuân dược bình thường. Khi nhắc tới bốn chữ cuối cùng, thử sắc Tô Trần Nhi cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia thẹn thùng. Mặc dù khi sống ở Phủ Nguyễn Gia thì nàng cũng coi như là một nữ người của giang hồ, nhưng mà nàng không tiếp xúc nhiều với chuyện giang hồ. Mấy chuyện này nọ chỉ được xem qua sách, bây giờ đề cập đến nhớ tới hình ảnh đêm đó không khỏi cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hoa dĩ mạc phận chú ý tới phản ứng của tôn Trần Nhi lúc này vẫn không được cười khẽ ra. Cố ý hạ giọng em ai nói. Đúng rồi, nếu như đó là xuân dược bình thường, thì với khả năng kiềm chế của Trình Nhi, nó không chừng còn có thể chống chọi được, cũng sẽ không rối loạn thường trí, mất bình tĩnh như đêm đó. Lời càng nói càng nhỏ, trong đầu hoa dĩ mạc hiện ra, thân thể ẩn hồng như mây, một tôi Trình Nhi tràn gặp dụ hoặc, trong mắt che kính sư mù, khi dự tính phát tác, ý thức mê lộ, lộ ra vô tình vô hạn, khiêu khích người ta muốn tới chiếm đoạt. Tốt trực nhiên nghe ra ý tứ của Hoa Diễn Mạc biểu cảm trên mặt càng cẩn chất. Chuyện đêm đó nên cũng không nhớ rõ, nhưng cũng biết được tình huống của nữ tử khi bị trúng xuân dược. Càng nhớ không rõ lắm thì càng cảm thấy có chút bất an, nhưng cũng không muốn hỏi tình trạng của mình hôm đó thế nào. Lúc này thoáng nhìn qua ánh mắt Hoa Diễn Mạc mang theo tiềm toàn nghiên cứu, gương mặt càng thêm ửng đỏ nên phải ho nhẹ. Ánh mắt đang nhìn Hoa Diễn Mạc cũng chuyển hướng sau đó mới nói. Xem ra tất cả sự thật chỉ có người gây ra mới biết được. Ăn cháo trước đi, nói nhiều như vậy cũng không sợ đói sao? <cười> Trần Nhi không muốn nói, vậy không nói nữa. Tôi Trần Nhi thấy thế mới múc một bụng cháo đưa tới bên môi hoa dĩ mạc. Mắt hoa dĩ mạc vòng vo vò, mỉm cười đút xuống, sau đó mới từ từ nói. Chuyện như vậy sẽ không có lần thứ hai đâu. Ngươi không thấy từng suất rất cao hay sao? Mới rời vinh tuyết cùng mấy ngày thì lại bị thương. Có giang hộ để nhất mỹ nhưng hầu hạ, bị thương cũng không sao. Ngươi có thể nghĩ thoái như vậy cũng tốt. Nghĩ đến ngươi là quỷ y, cũng không sợ trên người có thêm vài vết sẹo. Mặc dù tạm thời nhìn thấy có chút đáng sợ, nhưng sau này chắc cũng không quá xấu xí. Hoa dĩ mạc nghe được tô trịnh gì nói, thân thể cứng đờ. Dừng một chút ánh mắt có chút u án lít về phía Tô Trịnh Nhi Trịnh Nhi đều nhìn thấy hết Không kể quần áo Làm sao băng bó cho ngươi Áo của ngươi dính đầy máu Ta sợ ngươi mất máu quá nhiều Ta liền tìm Ano lấy thuốc cặp máu Sau đó để bị vết thương băng bó lại Nói xong Tô Trịnh Nhi lập tức nhớ tới tình cảnh rạng sáng hôm đó Khi hoa dĩ mạc ngã xuống người nàng Tô Trịnh Nhi có chút giật mình Một khắc ái trong lòng bình tĩnh như hồ nước giống như bị một viên đá nhỏ làm cho nổi lên tiên gợn sống. Mặc dù khi rút trăm cài để lại ý khẩu của mình thì Tô Trịnh Nhi rất thẳng nhiên. Nhưng mà lúc nhìn thấy hoa dĩ mạc vì mình mà chảy nhiều máu như vậy thì vẫn có chút bối rối. Cứ việc như thế Tô Trịnh Nhi dù sao cũng là Tô Trịnh Nhi. Rất nhanh ổn định tinh thần. Lần theo hành lang đi tới gõ cửa phòng Ano. Ano có chút thống khổ xoa cổ đi ra mở cửa cả người nằm úp sắp trên bàn một đêm. Khi nghe được tiếng đập cửa tỉnh lại thì cảm thấy toàn thân đau nhất, mở cửa nhìn thấy Tô Trịnh Nhi liền có chút nghi ngờ, không ngờ khi Tô Trịnh Nhi mở miệng lại nói. Hoa dĩ mạc bị thương, làm phiền Ano cô nương mà lấy thuốc cầm máu tới, ta phải bàn bó cho nàng ấy. Ano đang muốn hỏi thì Tô Trịnh Nhi cướp lời đạt nói. Ta biết Ano nương có rất nhiều chuyện nghi vấn nhưng mà chuyện quá khẩn cấp, bàn bó cho nàng trước rồi ta sẽ nói mọi chuyện cho cô đưa rõ. Đến khi Ano đem thuốc cặp máu ra, tôi chuyện nhi lại nhờ Ano đi tìm một đại phu lại đây, còn mình thì lấy nước ấm mà trở về phòng. Bên ngoài trời sắc bản dường sáng, nắng sớm mờ mờ, đêm người đang nằm trên giường hiện rõ. Mồ hôi trong suốt lấp lánh trên trán, mẹ nhíu chặt, môi miếm thành một đường, mồ hôi chảy qua vết máu, chất động trong suốt, mang theo màu đỏ nhạt nhạt, một đường chạy dọc xuống tích tụ lại dưới vạt áo. Tầm mắt Tô trực Nhi nhìn xuống y phục dính đầy máu của hoa dĩ mạc bị đem xuống đất ánh mắt có chút sợ hãi. Thoát y phục dính máu trên người, hoa dĩ mạc còn khó hơn so với nàng tưởng tượng. Vài vết máu đã khổ lại tóc ra bên dưới da thịt. Tay Tô trực Nhi cẩn thận cởi bỏ, nhưng mà dù vậy rất nhiều máu vẫn tiếp tục chảy ra đỏ trật, giống như muốn đem da thịt nhiễm đỏ. Hoa dĩ mạc đầu đớn, bên môi vô ý thức tràn ra hai tiếng kêu ra nhỏ. Mặc dù lúc này không còn ý thức nhưng vẫn theo thói quen nhẫn nại, rốt cuộc khi thoát lớp áo cuối cùng, đồng tử Tô Trịnh Nhi vẫn hơi nhắm chặt. Gián ngựa hiện đại vết xanh tím do bị đau chém và thịt hiện rõ bên dưới bị vết thương, toàn thân đều là mồ hôi, mà phía đầu vai trái rõ ràng hiện ra một lỗ vết thương đầy máu, sâu đến nỗi thấy rõ xương cốt, khi nhịt vào làm cho này cảm thấy vô cùng đau lòng. Mặc dù Tô Trịnh Nhi cũng mơ hồ biết được hoa diễm mạc bị thương rất nặng nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, dường như không thể tìm ra một chỗ và thịt lành lặng. Bàn tay xử lý vết thương cũng nhẹ nhàng một chút, trong đáy mắt dường như hiện ra chút thở dài. Khi đại phu tới, Tô Trịnh Nhi đã thay quần áo hoàn hảo cho hoa diễm mạc, mạch tự suy yếu, chân khí kiệt quệ, nguyên khí bị tổn thương, sợ là sẽ để lại di chấn. Xem hoàn cảnh bây giờ thật không ổn, miệng vết thương hở quá lâu, chắc chắn nhiễm trùng. Đại phu tiếp tục bắt mặt nhíu mày nói. Quả nhiên đêm đó hoa dĩ mạc đi bắt đầu sốt cao, ý thức dừng mơ hồ. Tốt trực nhi cùng Ano không dám ngủ vẫn canh giữ bên cạnh, giúp hoa dĩ mạc lau mồ hôi cùng đổi băng vải. Bách hiểu sinh đảm đương chạy phạt thỉnh thoảng đổi nước ấm. Trong lúc đó Ano biết được ngọn nguồn câu chuyện đương nhiên. Tô Trịnh Nhi vẫn chưa đề cập chuyện mình bị hạ thuốc, chỉ đại khái nói mình bị tem ban ngày bắt đi. Còn Hoa Chỉ mạc chạy tới cứu nàng mới bị thương đến nông nỗi này. A vốn ghi hận trong lòng với kẻ đã bỏ thuốc vào đồ ăn của nàng, nghe xong tất nhiên lại nổi giận, một đôi mắt dường như muốn phun ra lửa. Dù sao thì đại phu kia cũng chỉ là một đại phu bình thường, hắn chỉ kê đơn vài loại thuốc bổ và hạ sốt. Mây mà Hoa dĩ mạt mang thêm một ít thuốc bổ có tác dụng phục hồi nguyên khí, thoát trên miệng vết thương vô cùng hữu hiệu mới khó khăn qua được mấy ngày. Anh nhìn thấy Hoa Diễm Mạc tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh không thể đợi nữa, Phủi Mông liền đi ra ngoài bắt người, tuyên bố phải bắt được hung thủ sau đó đưa chủ nhân sự trí hãnh giận. Chỉ còn lại một mình Tô Trịnh Nhi chiếu cố Hoa Diễm Mạc, cho đến khi Hoa Diễm Mạc tỉnh, trong lúc đó đã xảy ra một chuyện. Đó là lúc buổi tối hôm Anh đi ra ngoài Tô Trịnh Nhi vì thuận tiện chiếu cố Hoa Diễm Mạc, cho nên luôn túc trực trong phòng Hoa Diễm Mạc, ý định chỉ cần dựa trên bàn qua đêm nửa đêm dường như hoa dĩ mạc gặp phải ác mộng, tất thanh hàm hồ nói thứ gì đó. làm Tô trịnh nhi đang dựa trên bàn cũng tỉnh. tôi trịnh nhi đốt nến lên đến gần bên giường nhìn hoa dĩ mạc. trái mặt hoa dĩ mạc thấm ra chút bồ hôi, thường sắc hình như có chút đau khổ, thương mình hơi hơi lay động. Tô trịnh nhi theo bản năng cúi người sợ tráng hoa dĩ mạc, sợ sốt cao lại tái phát. hoa dĩ mạc lại cầm lấy cổ tay nàng, sau đó tức thanh hồ lên. cuối cùng tôi trịnh nhi cũng nghe rõ, câu nói kia là. Trường Nhi, cẩn thận. Người khí bối rối hoảng loạn, như là mơ thấy chuyện gì làm người ta sợ hãi. Lòng bàn tay nắm chặt, cổ tay Tô Trịt Nhi che kính mồ hôi lạnh như băng. Tô Trịt Nhi nhìn hoa dĩ mạc nhíu mày, trong mắt liền có chút rõ ràng. Một lát sau mới nhẹ nhẹ vỗ về mu bàn tay của hoa Diễm mạc, ô nhu trấn an. Không sao, ta ở đây. chương 63 gần thêm một bước ba. Hôm nay Hoa Diễn Mạc tỉnh, tất nhiên Tô Trần Nhi sẽ không nhắc tới chuyện kia nữa, chỉ đại khái kể lại chuyện trong lúc Hoa Diễn Mạc hôn mê, sau đó tập trung đúc cháo cho nàng, xong thì đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Hoa Diễn Mạc nhìn màu trời sáng bên ngoài, sau đó nhìn về phía Tô Trường Nhi. Ta vừa tỉnh, làm sao lại ngủ được? Đại Phu nói ngươi cần phải nghỉ ngơi nhiều, thuốc đang được nấu, chờ sau khi ngươi thức dài thì có thể uống. Ngủ là chuyện miễn cưỡng cũng vô dụng. Nếu thực sự ngủ không được thì cũng nên nằm nghỉ. Hay là Trần Nhi kể chuyện cho ta nghe? Ngươi đã lớn như vậy rồi mà còn muốn nghe kể chuyện? Vì sao không được? Không chỉ Trần Nhi đọc đủ thư sách chắc sẽ có rất nhiều chuyện để kể. Nếu không kể ra chẳng phải đáng tiếc sao? Trần Nhi là người tri kỷ của ta, sẽ không những tâm tự tuyệt ta chứ? Khi nào thì ta là thằng người tri kỷ của ngươi? Ta thấy sắc mặt Trường Nhi cũng rất mệt, chắc là nô lại để mình người chăm sóc ta. Những chuyện này Tri Kỷ không làm thì còn ai làm? Thanh âm hoa dĩ mạc nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng một chút bỗng sửa lại. À, không đúng. Tuy là nô cũng ở đây, tuy là cũng cố hết sức. Nhưng mà nô ở chung vài năm với ta, ta hiểu nàng nhất. Thật sự là không thể vừa dẫm vào. tốt truyện gì nghe vậy khóe môi hiện lên một nụ cười cũng không có phản bác chỉ nói anhô cô nương cũng là một người rất tuyệt vời vô cùng đáng yêu huống chi lại không suy nghĩ nhiều luôn thực tâm đối đãi người khác người cháu bôi nhỏ nàng trần nhi có thật tình đối xử với ta không thời gian từ khi gặp gỡ đến giờ người và ta cũng coi như đồng cam cộng khổ cuộc sống sau này còn dài ta đã làm bằng hữu của ngươi Tất nhiên thật tình đối đại với ngươi Hoa dĩ mạc nghe được câu nói của Tô Trịnh Nhi, trong lòng không biết vì sao, vừa ngọt ngào lại vừa khổ sở, để cúi đầu im lặng một lúc. Một lát sau mới ngẩng đầu cười đói. <cười> Trần Nhi nói cũng đúng. Ngoài cười nhưng trong không cười, Tô Trịnh Nhi nhìn Hoa dĩ mạc, đồng tử đê sâu thẳm bỗng nhìn đói. Không phải người muốn nghe kể chuyện xưa sao? Người cũng là người bệnh, ta sẽ chiều theo người, kể một chuyện được không? Nhưng mà chuyện này cũng không có gì mới, nghe nghe rồi không được trách ta. Ừ, Trần Nhi chấp nhận kể thì quá tốt, làm sao ta có thể trách người? Vậy ta kể đây. Khi hoa dĩ mạc chuyện ánh mắt sai hướng khác, thì Tô Trần Nhi đã mở miệng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, không cao, không thấp. Chậm trải kệ ra, lọt vào trong tai liền cảm giác dễ nghe Trước kia có một vị thành chủ, thầy tự hắn khó sinh mặt chết, khó khăn lắm mới bảo vệ được con gái mới chào đời. Sinh ra không đủ ngày tháng, đại phu đoán chỉ có thể sống đến chín tuổi sẽ chết. Hắn là thương làm cha, thấy thế liền không đành lòng, lập tức bố cáo ngoài cửa thành, ai cứu được con gái hắn tiền thưởng vàng lượng. Những người đến chữa trị vì muốn lấy tiền thưởng Có không ít Nhưng cũng không còn cách nào khác Cho đến một ngày đó Có một vị đạo sĩ trẻ tuổi tới Đó là phụ mẹ sư môn mà đến Không cần hoàng kim vàng lượng Chỉ mong thành chủ tạo phúc cho dân chúng tu sửa chỗ đi vỡ ngoài thành bắc hắn nói là sợ rằng đâm sau sẽ có lũ Cho nên sẽ vỡ đê Bây giờ cần phải tu sửa lại Nếu dân ra không được thì dân chúng sẽ chết Nhiều vô số kể Vì trả ơn cho thành chủ đã thực hiện theo nguyện vọng của hắn, hắn liền đem tiểu nữ dưỡng lên núi tu luyện để chứng mô sẽ thuốc đeo làm đệ tử. Ở đó tu thành 20 năm thì sẽ tránh được họa. Thành chủ nghe thấy chuyện tốt như vậy liền đem con gái giao cho đạo sĩ mang đi, đến 5 tuổi thì bái sư. Thời gian nhìn qua đi, thân thể cô bé đó cũng không có chuyện gì, thuận lợi vượt qua 9 tuổi. Ngày qua ngày lớn lên, cũng dụng tam triệu khổ tập luyện một thân công lực ở chỗ trưởng môn. Sư phụ của cô bé mặc dù đã 30 tuổi, nhưng là người tu hành công lực rất cao. Nhưng bề ngoài cũng chỉ chừng 20, một thân bước phàm giống như, như thân tiên. Thời gian trôi đi thật lâu, cô bé lớn thành một nữ tử, ngay lặng lẽ có tình cảm với sư phụ của mình. Những đệ tử trong môn phái có rất nhiều người dung mặt bước phàm thích nàng, nhưng lại bị nữ tử một bậc kỳ thuyệt mặc dù mọi người không cam lòng nhưng cũng chỉ đoán những tưởng vô tình với bọn họ chứ không hề xảy ra chuyện tranh giành. Cho đến một năm kia, định tượng đã qua thủ 17. Một ngày đó có người tới muốn trả thù, đó là tái báo thù giết vợ hắn 10 năm trước. 10 năm trước thân thử của hắn là người ác độc nhất trong giang hồ, đàn có một ham mê, đó là thích giết người lột da, sau đó thì bị trưởng môn trừ hại. Trường phu của đàn bị muốn báo thù để dành 10 năm luyện tà pháp, công lực đúng là tăng nhiều nhưng người lại sơ sát như củi khô, mặc y phục màu trắng đôi bác cũng quỷ bị như la sát, mỗi chiêu mỗi thất đều muốn đoạn mấy tính mệnh người khác, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Trong khoảng thời gian ngắn, bộ phái bị chết rất nhiều. Cuối cùng kinh động trưởng môn hắn liền đi ra. Hai người chiến đấu một ngày, sư phụ của đường tử khách chế được tên sát nhân điên cuồng, chém chết ngay lập tức mọi người hoang hô nhưng chỉ có điện tử cảm thấy rất lạ sư phụ không ổn đi theo hắn về tái phòng mới phát hiện sư phụ bị thương không nhẹ một đường chống trợ trở về phòng mình thì liền xuống trong lòng đệ tử nóng như lửa đốt nhưng cũng hiểu được nỗi lo của sư phụ cho nên đã đem việc này giấu giếm kỹ anh thầm ngày đêm chiếu cố sư phụ cho đến ngày thương thế bình phục. Nhưng mà trong nửa tháng ấy, tâm tư của đã lại vô tên bị sư phụ phát hiện, chữ bồ biết được vẫn chưa nói gì, nhưng mà bắt đầu xa cách nữ tử này. Nữ tử đau lòng bị tình cảm của mình tra tới đứa ngày yếu. Qua hơn nửa năm như vậy, không biết nguy cơ xảo hợp thế nào, mà sư phụ này lại thuận nhận, theo một đệ tử khác. Tuy rằng hai người vẫn bình thường, ở trong mắt nữ tử là xúc cảnh sinh tình, nhớ về hình ảnh ngày xưa. Mỗi khi như vậy thì tâm giống như bị đau cắt. Rốt cuộc một ngày, để tử xe mềm chạy tới chỗ sư phụ đói lung tung, những lời đói ra đều là những lời tình cảm mà ngày thường đã không dám nói. Kích động đến đổi đàn tiếng lên ông ấy sư phụ mình. Vì sư phụ trầm mặt nghe xong tất cả chỉ đói đã uống rượu quá chén, cái gì cũng không đói được đẩy ra, vứt tay áo đi khỏi. Mặc dù sống yên biển lạnh, chuyện đó cũng không bị ai phát hiện, nhưng không hiểu sao vẫn có một ngày bị lan truyền. Khi những vị trưởng bối trong một phái như điều chuyện này, quả thật những không thể đến, chuyện này là chuyện nhục giả sư môn. Từ xưa thầy trò không thể loạn luôn, nếu tiếp tục sinh hoạt chung một nơi, thì thế nào cũng bị thế gian phỉ nhổ. Bởi vậy, quyết định mau chóng giải quyết việc này, nên chẳng bị lưỡi thiên hạ. Nói đến đây, Tô Trịnh Nhi hơi hơi dựng một chút, nhìn về phía hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc nghe vô cùng tập trung khi cảm giác được tắm mắt tôi Trần nhiên nhìn mình, trong lòng lập tức chứng động, trên mặt không chút để ý nói. Thế nhưng lúc nào cũng như thế, Trần Nhi nói tiếp đi, ta rất muốn biết chuyện này có kết cục thế nào. Khi đó nữ tử liền bị áp tới đài trừng phạt, và sư thúc có chức vị và chữ mô cũng đến, trong đó có một người lên tiếng hỏi nữ tử chỉ có tồn tại loại tình cảm trái với lương thường hay không. Nữ tử cũng không mơ bị trả lời, đây chỉ trăm mặt nhìn sư phụ mình. Vì sư thúc khi nhìn thấy liền quay sang khỏi chữ môn, chuyện này có thật hay không? Sư phụ nhìn về phía nữ tử đang quỳ gối trước mặt mình, sau đó gửi đầu xem như trả lời. Nữ tử nghe vậy bỗng nhiên cười lên thẳng thắn từ những ái mộ nhiều năm mà đã dành cho sư phụ. Tư ngữ rõ ràng động lòng người, nghe vào trong tay mọi người làm ảnh điều khiếp sợ. Việc này hẳn là trăm năm khó có, nếu như bị truyền ra ngoài thì gian dự của môn phái có thể bị hủy. Mọi người vốn muốn sự tử nàng, nhưng chữ môn lại lên tiếng ngăn cản. Cuối cùng mọi người mới thương thảo ra quyết định, đem nữ tử cắt đứt hát kinh mạch, phá toàn thân công lực, trục xuất khỏi sư môn, đuổi về nhà trước thời hạn ba năm. Chuyện đến đó vẫn chưa hát, người thi hành hình phạt phải là chữ môn. Lúc thi hành điện tử nhìn gần chăm sư phụ của nàng, nữ tử kia cũng không lay động bình tĩnh thẩm kiếm tay đưa lên, ra so sẽ lưu loát cắt đứt kinh mạch của nàng. Trong lúc đó ngay cả mi đều không nhăn. Nữ tử kia thì luôn luôn mỉm cười, cười đến nước mắt đều chảy ra, rơi trên mặt đất, cùng máu xây lẫn một chỗ. Khi sư phụ cắt đứt kinh mạch cuối cùng của nàng, hán niệm vứt kiếm trong tay bỏ lại một câu trục xuất khỏi sư môn. Sau đó không chút nguồn tình bước đi. Tuy lại như thế, nhưng tình cũng không nguyện rời khỏi đó. Lúc trên đường bị trục xuất, thì nàng liền tìm cơ hội trốn thoát. thân thể suy kiện, trải qua gian nan mới lên được trên núi, toàn thức đi bị nhắn cây va quẹt cho chảy máu. Vài lần thì xém chút ngả xuống vách núi. Cố gắng vận dụng chân khí cuối cùng thì nào mới vào được bên trong một phái, nào muốn tìm một câu trả lời cuối cùng nên đã đi vào nơi ở của sư phụ. Lúc đó khi thầy sư phụ đã ở trong viện giải đáp nghi vấn cho những đệ tử mới thu nhận, từ thái thông dông ôn hòa, như thường ngày nào vẫn thấy. Đệ tử không khắc chế được bản thân Lúc hoảng loạn thì bị hai người phát hiện Đệ tử kia khó tin nhìn sự tỉnh trước mặt Lớn tiếng chất phấn nàng Đệ tử bừng tệ sau đó đi về phía sư phụ Khi nàng đến gần Mà hắn không chút thay đổi chút chiếm bên hông ra Đệ tử không nhìn tiếp tục tới gần Cuối cùng Chiếm dừng ở trên người nàng lễ tự đến gần từng bước kiếm điện đâm vào người máu chảy dọc theo mũi kiếm thanh kiếm kia là thanh kiếm mà mười mấy năm qua do chính tay nàng lau chùi vẫn chém sắc như chém bùm sắc bén có một không hai huống chi bất giá này cũng chỉ là một cơ thể giờ phút này đâm vào cũng thuận lợi không có gì trở ngại. đến khi nàng đi tới trước mặt sư phụ kiếm đã đâm vào tới chui tự tự vẫn nhìn ánh mắt sư phụ lúc này đã mới hỏi ra những lời mà mình muốn hỏi đề hỏi. Đàn thích hắn có phải là làm hắn cảm thấy xỉn nhục không? Đàn không hiểu vì sao yêu một người trở thành chuyện người khác không dung tha như vậy. Vì sư phụ chậm rãi buông tay cầm kiếm ra, chấp ở sau lưng vẫn là một dạng bình tĩnh ung dung như trước. Hắn nhìn đệ tử nói một câu cuối cùng mà đàn khi nghe còn ở trên như thế. Hắn nói trên thế gian này có một số loại tình cảm vốn không nên để nó tồn tại. Chuyện thế gian cũng giống như dòng nước. Làm ngược lại sẽ chết Yêu cũng vậy Qua dĩ mạc nghe Tô Trịnh Nhi nói xong Một chữ cuối cùng bỗng nhiên cười lên Tiếng cười lạnh lùng dưới mắt Nhìn Tô Trịnh Nhi bình tĩnh nói <cười> Chuyện của Trịnh Nhi kể Nghe thật không tệ Thật sự là làm người ta suy nghĩ sâu xa, xa Chuyện kể xong rồi Nghe nghỉ ngơi đi Thời gian không còn sớm Ta đi xem thuốc sắc tới đâu Nói xong nhìn hoa dĩ mạn thật chăm chú, sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Khóe môi hoa dĩ mạn đang cười giấy mắt liệt biến mất khi Tô Trực Nhi xoay người đi. Cảm xúc trong mắt lung lay nhìn bóng dáng Tô Trực Nhi đi xa, cho đến khi đối phương biến mất ở ngoài cửa. Ngày sợ sợ một lát, trái mặt đột nhiên thoảng qua một tia dao động, trong mắt nhìn tối lại. đang cúi đầu, tiếng cười lại vang lên trong phòng, cười như không chút nào vui vẻ. Hoa dĩ mạn nhắm lại mắt, tự lãm bỏng một mình. Làm được để thường tình Thì phải chết sao Chương 64 Cần thêm một bước 4 Cô nữ cẩn thận Tiếng hét lên hốt khoảng bên tai, đào đó ốc Tô Trịnh Nhi đang suy nghĩ bị kép trở lại. Cùng lúc đó đầu ngón tay liền truyền đến một trận bọng rác. Tay trái Tô Trịnh Nhi cũng theo đó run lên nhìn thấy cảm giác muốn làm rơi chiếc bát trong tay. Nàng cúi đầu lặng lặng liếc mắt nhìn thuốc đông y màu nâu trong chén. Lòng bàn tay và ngón trỏ đều phím hồng lên, nàng liền đưa tay phải tiếp nhận chén thuốc. Cô nội có sao không? Giọng nói có chút lo lắng vang lên phía sau. Vô Mặc Bình Hoài đang ở lầu hai cùng phụ thân chiêu đại khách, sau đó cảm thấy có chút không thú vị, cho nên liền đi xuống lầu. Vô tình nhìn thấy tô Trịnh Nhi đang nấu thuốc phía sau vườn, nhất thời vô cùng ngạc nhiên. Hắn đi tựa vào hành lang sau cây cột, nếu không chú ý cũng không bị phát hiện. Không ngờ nữ tử trước mặt lại có chút xuất thần khi nâng tay đổ thuốc ra, thuốc trong bát tràn ra cũng không dừng lại. Dưới tình thế cấp bách theo bản năng hắn liền đi về phía trước vài bước lên tiếng nhắc nhở. Giờ phút này hắn nhìn vào mắt Tô Trịnh Nhi Sau đó cũng thoáng nhìn tay trái đang ẩn đỏ của nàng Trong lòng không hiểu sao lại có chút lo lắng nhẹ nhàng nói Cô đơn bị phỏng rồi, có cần tại hại giúp không? Tô Trịnh Nhi quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra Một nam tự tuấn tú đang khoan thai đứng nhìn mình Nàng lẽ phép cười lắc đầu đa tài công tử nhắc nhở, không dám làm phiên công tử Đã không có việc gì Ánh mắt Mạc Bình Hoài rơi vào nụ cười của Tô Trình Nhi, chỉ cảm thấy trong lòng nhảy giận, trên mặt hơi nóng, đứa tay chỉ chỉ tay trái Tô Trình Nhi. Nhưng mà tay của cô nương... Không sao, một chút thương nhẹ mà thôi, ta còn có việc, cáo từ trước. Cô nương! Mạc Bình Hoài giật giật môi, cậu muốn nói cái gì đó, chứ không nhắc được từ ngữ thì Tô Trình Nhi đã nhấc chân đi ngang người hắn, sắc mặt hắn càng đỏ hồng. Mắt thấy Tô Trịnh Nhi sắp đi qua, hắn bối rối liền đưa tay kéo ấm tay áo Tô Trịnh Nhi. Tô Trịnh Nhi dừng chân một chút. Không biết không tự cần có chuyện gì? Tuy rằng cử chỉ đối phương có chút vượt quá giới hạn nhưng Tô Trịnh Nhi vẫn quay đầu lại bình tĩnh hỏi. Mạc Bình Hoài phục hồi tinh thần mới phát hiện mình lại kéo áo người ta. Hắn liên mạnh dạng rút tay lại lúng túng muốn giải thích. À, tại hạ thất lễ, thất lễ. Ta chỉ là muốn giúp cô nương một chút, không có ác ý khác. Thật sự, thật sự đường đột với cô nương rồi. Không sao, hào ý của tử ta nhận, thật sự không cần để ý. Không biết gọi ta lại có chuyện gì? À, tại hạ là người Vĩnh Xuyên họ mạc tới Bình Hoài, không biết, uh, không biết phương danh của cô nương là gì? À, à, cô nương đừng có hiểu lầm nha bình hoài chỉ chỉ muốn cùng cô nương kết giao bằng hữu nếu cô nương cảm thấy đường đột à, không ngại không ngại nói sau ta biết công tử không có ác ý nhưng mà sợ rằng còn đứng đây nữa thì thuốc này sẽ nguội mất thứ lỗi ta đi trước việc này nói sau được tốt à, cô nương à, cô nương xin tự nhiên mặt bình hoài nói xong có chút kinh ngạc nhìn tô trực nhiên gật đầu rời đi Tô Trịnh Nhi đi vào phòng ở lầu 3, đẩy cửa ra cất bước đi vào bên giường. Thấy hoa dĩ mạc đưa lưng về phía mình nằm xuống, nàng ngồi xuống giường lên tiếng kêu. Hoa dĩ mạc... Không có chút động tĩnh gì, dường như chủ nhân thân thể kia đang lâm vào mê mang. Nhưng mà qua từng đó thời gian ở chung với nhau, tất nhiên Tô Trịnh Nhi sẽ rõ ràng giấc ngủ của hoa dĩ mạc rất dễ bị đánh thức, không có khả năng không nghe thấy nàng gọi. Đồng tử thăm thúy của Tô Trịnh Nhi thoảng qua một tia bất đắc dĩ, phương tay trái vỗ vai Hoa Dĩ Mạn. Tay trái vừa chạm vào vai Hoa Dĩ Mạn, chớp mắt lại có một bàn tay bắt lấy cổ tay nàng. Tiếp theo sau đó Hoa Dĩ Mạn chậm rãi xoay người lại dương mắt nhìn Tô Trịnh Nhi, đáy mắt giống như mang theo cơn gió lốc nặng nề, lại bình tĩnh giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Sắc mặt Tô Trịnh Nhi trầm tĩnh, ánh mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình có chút dao động khi mở miệng thì lại vô cùng ôn hòa tới giờ uống thuốc rồi ta không muốn tại sao không uống à tất nhiên là ta mất khấn, còn cần lý do sao ngươi đang giận. tại sao đấy mắt hoa dĩ mạc chợt tối đi tay trái vùng lên chén thuốc bị hất ra khỏi tay tô trịnh nhi sau đó rơi xuống đất trái mặt đất nhanh chóng bị ố bẩn phát ra âm thanh vỡ vụn Cùng lúc đó hoa dĩ mạc đấm tay Tô Trịnh Nhi càng chặt hơn, Tô Trịnh Nhi ngồi ở mép giường thân mình bị kéo ngả xuống, cách một tầng áo ngũ bằng gắm tựa vào lòng hoa dĩ mạc. Tay trái hoa dĩ mạc nhìn tại eo Tô Trịnh Nhi, gương mặt hai người dường như sắp chạm vào nhau, chỉ cách trong gian tức, người đến nội có thể nhìn rõ mỗi tia cảm xúc trong mắt đối phương. Tốt chuyện Nhi còn chưa kịp phản ứng thì liền cảm thấy một trận trời đất rung chuyển, cương mặt hoa dĩ mạc ngày càng dán sát, để mắt quen thuộc kia hiện ra một tầng sương mù mang theo một cổ lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng. đôi môi nhợt nhạt, nhạt cong thành một đường trầm mặc như vậy một lát, sau đó hơi hòa hoãn lại đó giống như nỉ non, hoàn toàn tương phản với ánh mắt lạnh lùng nàng nói: không phải từ lúc Trần Nhi quyết định kể câu chuyện kia cho ta nghe, thì đã biết ta sẽ tức giận sao? Tố truyền nhi muốn đứng dậy, bàn tay bệnh thông lại cứng như thép không chút sức mẻ. Nàng cũng bỏ cuộc, không phí công dạy dụ nữa. Đồng tử đơn tuyền, trầm tĩnh như nước. Chuyện ta kể là như vậy, nếu người cảm thấy không hay, làm người không vui, thì quên đi là được. Trần Nhi thoái thoát như vậy, không cảm thấy quá dễ. Nếu người nói như vậy, thì người muốn thế nào? <cười> Ta muốn như thế nào? Trực nhi thông minh như vậy, không phải nên sớm đoán được sao? Ánh mắt tôi trực nhi bình tĩnh, hơi nổi lên gần sóng, lương lai dao động cũng rất mau bình tĩnh trở lại, thanh âm là nhẹ thêm vài phần, hình như có chút bất đắc dĩ nói. Hoa dĩ mạc, người biết người đang làm gì không? Tất nhiên ta rất rõ chuyện mình đang làm bạn ngươi cảm thấy kết quả câu chuyện vừa rồi thế nào? Không là gì cả. Nếu nàng kia có sai, thì sai lầm của nàng chính là đi yêu sư phụ của mình. Sai lầm chính là nàng quá mất nhát gan. Kết quả đã như vậy mà nàng còn ngu xuẩn muốn tìm câu trả lời từ sư phụ của mình, chỉ càng thêm thương tâm thôi. Nếu ta là nàng ấy, tất nhiên sẽ không làm chuyện ngu ngốc cuối cùng kia. Không thể cùng sống cùng yêu, không bằng cùng chết một mộ. Khi nói lời này, ánh sáng trong mắt khoa dĩ mạc lấp lánh, nhất thờ giống như ngôi sao, huy hoàng không thể nhìn thẳng. Chữ cuối cùng thốt ra, dường như nhẹ nhàng thở dài. những tượng ngay tại trước mặt nàng, khoa dĩ mạc cẩn thận nhìn mỗi một tức, chỉ cảm thấy có cái gì đó mềm mại nở rộn trong lòng, nhanh chóng lấp đầy ngực mình. Chứ mày đậm nhạt vừa phải, ánh mắt sâu hút trầm tỉnh mê người, môi mỏng hồng hào khiêu khích, hết thảy chiếu vào trong mắt đều trở nên tốt đẹp vô sông. Tiếp theo ánh mắt hoa dĩ mạc nhìn đối phương hơi sáng lên, sau đó cúi đầu xuống. như như là chưa bao giờ tưởng tượng sẽ mềm mại như vậy, giống như trong lúc chạm vào thì liền tan chảy, hương thơm quanh quẩn tràn đầy, cả người như đang bay lên. Tiếng tim đập trong ngực tình trận như trống reo hò bên tai, rõ ràng có thể nghe được. Đối phương chớp lông mi lướt qua mặt nàng hơi ngứa ngáy, hoa dĩ mạc chỉ cảm thấy một khắc ấy một trời như nổi lên phá hoa rực rỡ chói sáng. Bản thân giống như dòng nước đang rút đi, thương thể trầm vào một chốn khác, chỉ có thể cảm giác trí môi mềm mại mê hoặc tinh thần. Thời gian bỗng nhiên động lại, mỗi một khắc một giây kéo dài vô hạn, không thấy điểm cuối, trôi lại ngắn ngủi lướt qua. Càng quan nhanh thì càng quyến luyến. Khi hoa dĩ mạc phục hồi tinh thần lại thì ánh mắt liền rơi vào điện tử dưới thân. đáy mắt tối đen như mực của tô trực nhi giống như có gió nổi lên, tiếng gió cu cuộn. Môi mọng khẽ nhét nhưng vẫn không thể che giấu được hồng hào do màn sát như nãy. Hoa dĩ mạc nhìn Tô Trực Nhi bỗng nhiên cười khẽ lên. Tiếng cười hiện nhiên khác với lúc nãy mang theo vui vẻ trọ ràng. Tô Trực Nhi đưa tay đẩy Hoa Dĩ mạc ra khỏi người mình. Lần này Hoa Dĩ mạc không ngăn cản tùy ý Tô Trực Nhi đem nàng đẩy qua một bên. Cứ mặt hàm chứa ít cười nhìn Tô Trực Nhi ngồi dậy, mặt không chút thay đổi. Đem tay áo của chút Nhan trên người kéo thẳng, sau đó lần ngửa dương mắt nhìn nàng. Nếu như quấy rối đủ rồi, cảm thấy tâm tình tốt lên rồi, thì uống thuốc đi, ta đi mang tới. Trường Nhi. Trường Nhi như vậy không thèm để ý phải không? Để ý thì sao? Không để ý thì sao? Có một số chuyện không được phép lựa chọn thì có để ý hay không cũng vô dụng. Tô Trịnh Nhi nói xong liền mở cửa đi ra ngoài cũng không quảnh đầu nhìn lại. Chưa 65 gần thêm một bước năm đến trạng vàng tối thì trời đổ mưa tiếng mưa rơi tí tách kéo dài sắc trời càng tối hơn so với bình thường nhờ vào trận mưa này mà người ăn uống trong tủ lâu cũng đông hơn lúc này tiếng ồn ào huyên náo cùng tiếng cười nói vô cùng nhộn nhịp hoa dĩ mạc tự đầu vào giường đầu nghiêng qua một bên trên môi mang theo chút ý cười cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì Quay cửa có nhiều tiếng bước chân, vốn dĩ hoa dĩ mạc cũng không để ý tới, đột nhiên lúc này bên ta lại nghe được vài tiếng nước quảng, trong đó có mấy câu làm hoa dĩ mạc, phải tập trung lắng nghe. Tần gia bên thành tay bị phát hiện chết dưới sông ngoài lầm thành, người có nghe nói không? Một thanh nam trầm thấp hơi ngạc nhiên nói, Ráo, tật không? Vậy khi nào? Chỉ mới hai canh giờ trước, chuyện vô cùng náo nhiệt, mấy hôm trước Tần Gia bị kẻ thù giết cả phủ nghe hay không, mấy chục người trong phủ không ai còn sống, chẳng khác nào máu nhuộm ngay cả mấy cô nương bị nhốt tại địa lao chuẩn bị bán cho Ngọc uyển Phường cũng không may mắn thoát khỏi, lúc ấy nghe nói không tìm được thi thể Tần Gia, mọi người đều nghĩ hắn đã chạy thoát, không ngờ cuối cùng cũng chết. Xem ra Tần Gia gặp phải đối thủ rồi nha, ai nói không phải chứ tí nói chuyện dần dần nhỏ đi cho đến khi nghe không rõ được nữa. Hoa dĩ mạc hơi nâng mi, ánh mắt rơi vào trầm tư. Nàng nhớ rõ đêm ấy mình chạy theo Cú Trình Nhi đến một nơi có bản ghi từng phụ ở trước cửa rồi sau đó nàng tự đến giao đấu với nàng cũng xưng hồ với hắc y nàng tưởng kia là từng Gia. Nghe xong đối thoại ngoài cửa thì nàng cảm thấy kẻ bắt cóc Trình Nhi hôm đó chính là người mà bọn họ nhắc tới nhưng mà chuyện này vẫn có gì đó rất kỳ quái. Hoa dĩ mạc đang suy nghĩ thì cửa phòng vang lên một tiếng sau đó bị mở ra. Chủ nhân, ngươi thật sự tỉnh rồi hả? Ano chân chưa đến tiếng nói đã đến trước, thì ngoài cửa có một thân y phục màu hồng nhạt bước vào. Khi nhận thấy Hoa Dĩ Mạc thần sắc lịch buông lỏng, trước mặt nở nụ cười thật tươi, không bao lâu sau liền đi tới bên giường. Khi Hoa Dĩ Mạc nghe tiếng Ano van lên thì liền nhướng mắt nhìn ra cửa, tầm mắt lại lướt qua Ano dừng trên thân ảnh màu xanh nhạt kế bên. Ánh mắt tôi Trịnh Nhi và Hoa Dĩ Mạc đồng thời nhìn nhau, bắt hiểu sinh cũng từ sau lưng Ano đi tới. Chủ nhân, Ano mới về thì nghe tôi cô đưa nói giữa trưa người đã tỉnh lại Thật may mắn là chủ nhân có thể qua khỏi rồi Ngươi không biết đâu ngày ấy khi nhìn thấy máu trị phục của ngươi Xem chút nữa Ano ngất xỉu luôn á Cảm ơn trời đất rốt cuộc ngươi cũng bình yên vô sự Không biết chủ nhân có cảm thấy có chỗ nào không khỏe không Ano vừa nói vừa đưa tay đi nắm cổ tay hoa dĩ mạc Tay hoa dĩ mạc đã ở mép giường rụt lại Lúc này Ano liền chụp vào không khí Ano có chút ưu án, ngững đầu nhìn về phía hoa dĩ mạc. Đang muốn nói chuyện thì tập mắt hoa dĩ mạc chuyển hướng nhìn đầu nhìn Ano, nói. Người mới đến liền động thủ động cướp làm gì? Ano chỉ muốn xem thân thể chủ nhân khỏe chưa thôi mà. Vậy sao? Từ khi nào người từ bỏ đọc trăm chuyển sang học y thuật mà ta không biết? Ano nghe vậy giống như nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt liền cứng đờ có chút xấu hổ, ha ha, đã nụ cười, ánh mắt có chút trột dạ Ano cô nương, không lẽ người vốn không biết y thuật sao? Vậy tại sao mấy ngày trước người còn chữa bệnh giúp ta? Trinh đứng phía sau nghe hoa dĩ mạc nói. thân thể nhìn không được, bắt đầu lão đảo, bất khả tư nghị hỏi. Mệt quá à, ai nói ta không biết? Không phải bây giờ người rất khỏe sao? Thực ra cũng không thể trách Nô được, nàng cũng chỉ hành động theo cảm tính muốn đi cứu người thôi. Quả như sắc mặt bác hiểu sinh tái nhờ thấp giọng thì thào. Họ trách ta luôn cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Đó là do thân thể của ngươi tổ chức quá kém Ngươi nói vậy ta cũng không trách ngươi nha Nhưng mà ngươi dám nghi ngờ ta sao Nếu không có công lực yếu kém của ngươi Thì họ từng kia làm sao mà chết được hoàng đã Đột nhiên Khoa Dĩ Mạc mở miệng Cắt ngang lời chỉ trích của Ano Thường sắc nghiêm túc nhìn về phía Bách Hiểu Sinh Họ từng kia thật sự đã chết hơn một canh giờ trước ở đúng Việc này nói đến thật là dài dòng Bách Hiểu Sinh gực gật đầu Vốn dĩ ngày ấy, Ano tích giận hần hực, tung cửa thi ra ngoài đang buồn bật truy tìm tung tích tên hung thủ, thì bác hiểu sinh đã đuổi kịp. Hắn biết được ít chuyện thông qua Tô Trình Nhi cho nên cố ý đến giúp nàng tìm kiếm. Hai người cùng đi vào từng phủ phát hiện bốn phía đã có người của quan phủ canh giữ giống như là bị niêm phong lại. Ano cũng bắt hiểu sinh liền tìm một chỗ không có người nhìn lén vào, thì trên tường rào nhìn xuống. Không ngờ khi vừa trèo lên hàng rào, lập tức có một mùi máu tươi nồng nặng xông vào mũi, đập vào trong mắt là thi thể chất đóng. Trong phủ thi thể nằm ngang dọc, máu khô rơi đầy trên đất, có chút chỗ đã biến thành màu đen. Đưa mắt nhìn kỹ thì thấy những khối thi thể kia bị giết vô cùng tàn nhẫn, khó mà tìm được một thi thể nguyên vẹn Mặc dù Ano và Bách hiệu sinh cũng nhìn quen những cảnh chết chóc Nhưng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng giống địa ngục như vậy Gia đào vẫn có chút tê dại Huống chi mùi máu tươi trong không khí cũng làm người ta buồn nôn Hai người không muốn ở lâu liền lui đi ra Đại muốn rời đi vừa vặn nhìn thấy hai tên của Quang Phủ đang nói chuyện phím, vì thế thì ở lại nghe lén. Nội dung đơn giản là chỉ trích hung thủ quá tàn nhẫn, sau đó thì nói bên trong có 91 thi thể. Nam tử có 62 người, nữ tử có 29 người, tất cả đều bị đại đào chém chết. Nghe xong cũng lý lưỡi hoảng sợ. Nói đến đây bác triệu sinh nhìn không được, dừng lại, dương mắt liếc hoa dĩ mạc sắc mặt hoa dĩ mặt trầm tĩnh hạ mi mắt không rõ biểu tình dường như, như cảm nhận được tầm mắt của bách hiểu sinh nàng ngẩng đầu lên lạnh lùng cong khóe môi thú vị nói sao cảm thấy đáng sợ phải không à, à, không không có gì đâu à, hoa cô nương không cần hiểu lầm không cần che giấu ta cũng cảm thấy rất đáng sợ đó không phải là ta làm ít nhất ta không giết tất cả bọn chúng sao Bách hiểu sinh hiển nhiên không ngờ rằng Hoa Dĩ Mạc sẽ nói vậy, vẻ mặt kinh ngạc. Ano cũng vô cùng bất ngờ. Hoa Dĩ Mạc nhìn hai người một vòng, sau đó nhìn sang Tô Trình Nhi trầm ngầm nói. Đêm đó ta đi cứu người, mặc dù không biết cụ thể mình giết bao nhiêu người nhưng cũng tuyệt đối không nhiều như vậy. Ít nhất ta dám khẳng định không có nữ tử nào bị giết, tất cả cũng chỉ là hộ vệ. Chuyện này thật là kỳ lạ, không lẽ khi ngươi đi khỏi thì liền có người và từng phủ giết toàn bộ người ở đó, chuyện này là sao nhỉ? Tất nhiên là như thế, đường lan bộ thiền, hoàng trước tại hậu, không ngờ còn có chim sẻ rình sản phía sau, ngày càng thú vị. <cười> Theo lời quan phủ thì chúng ta biết được rằng, người kia họ từng tên một chữ thịnh ở Lam Thạch Thành cũng có chút tiếng tâm. Cũng không phải là người giang hồ đơn giản, hắn là một thương nhân Hơn nữa có quan hệ chặt chẽ với thanh lâu thường xuyên cung cấp nữ tử cho những chỗ đó Sau khi đi khỏi đó, bọn ta đoán rằng từng thỉnh chạy trốn cho nên chạy ra ngoài thành Vì vậy bọn ta nên tìm con đường nhỏ mà đuổi theo Bách Hiểu Sinh nhớ lại, nói đến cũng thật trùng hợp. Một ngày sau, hai người phát hiện Giao Vét đánh nhau tại một ngôi miếu đổ nát ở ngoài ô. Trên đất cần có một vũng máu và một miếng vải màu đen. Có thể nhìn ra đó chính là một mảnh vải bị rách ra từ quần áo. Trước khi đi, Bách Hiểu Sinh có ý hỏi rõ ràng Tô Thừa Nhi chuyện ngày ấy về từng thịnh trùng hợp là tấm vải màu đen không phải y phục của hắn. Với tình hình này thì có lẽ là Từng Thịnh đã giao chiến ở ngôi miếu hoang, hắn còn bị thương. Hai người nhanh chân chạy đi tìm, vận may cũng không phụ lòng người muốn bắt hiểu sinh đang đi xung quanh tìm nước khi quay lại tìm Anh phát hiện Tần Thịnh trong rừng khi đó thật nhìn Tần Thịnh có chút hoảng sợ bộ dạng trong gà hóa cúa khi thấy bắt hiểu sinh đang đi về phía mình thì hắn liền xoay người bỏ chạy nhưng mà hình như đối phương có vẻ bị thương rất nặng cứ bộ lão đảo tránh bắt hiểu sinh đuổi theo đang chạy thì có một bóng người bỗng nhiên từ bên cạnh nhảy ra đưa tay chưởng về phía Tần Thịnh. Bách Hiểu Sinh thấy thế nhảy lên một cái sau đó đánh về phía người kia. hắn vòng vò chuyển hướng một lúc sau thì bàn tay liền chuyển về phía Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng hổi, sắc mặt cũng đỏ lên. không bao lâu thì rơi xuống đất ngã về sau vài bước đồng thời phun ra một ngụm máu. Phương bàn tay ra đúng là hơi thâm đen. tên kia che mặt nhưng khi nhìn Bách Hiểu Sinh thì trong mắt cũng có chút biến sắc. xoay người lại đuổi theo Tần Thịnh. Dây dư như vậy thì Từng Thịnh đã sớm sức cùng lực kiệt, sắp bị kẻ bịt mặt kia đuổi theo đồng thời bị một chuyện đánh sau đầu. Trong giấy mắt Từng Thịnh ngã trên mặt đất sau đó lăn xuống sườn núi. Người nọ đánh gục Từng Thịnh rồi thì cũng không muốn giao đấu nữa, cũng không quay đầu lại lập tức biến khỏi khu rừng. Kinh công của ta không kịp người nọ lại trúng độc, căn bản không thể đuổi theo. Sau khi đi xem Từng Thịnh lại phát hiện bên dưới là con sông nước chảy xiết bóng giá Tần Thịnh sớm đã không thấy đâu. Tế bịt mặt kia ra tay là muốn lấy mạng người không hề lưu tình Có lẽ Từng Thịnh cũng là giữ nhiều lành ít Quả như hôm nay liền nghe nói tìm thấy thi thể Từng Thịnh bên bờ sông ngoài thành Con sông mà hôm trước tần Thịnh rơi xuống có lẽ là thông với con sông này Sau đó thì ta quay lại cùng Ano cô nương gặp mặt rồi lập tức trở về đây Hoa dĩ mạc hơi nhíu mi nhìn Tô Trịnh Nhi một chút Tô Trịnh Nhi nhìn hoa dĩ mạc nhẹ nhàng ngược ngược đầu Xem ra có người theo dõi chúng ta tần Thịnh vừa chạy thoát người nọ lên đi khẩu Chắc là sợ chúng ta tìm được thương thịnh hỏi ra chuyện thì sẽ phát hiện ra chuyện gì đó. Hừ, tiếc là chúng ta lại để hắn được lợi. Dễ như vậy liền chết, không kịp trả thù. Là nó vô dụng không thể mang người về cho chủ nhân xử lý. Ano cô nương không cần tự trách. Kẻ thù trong tối, chúng ta ngoài sáng, huống chi người cũng đã chết. Cũng không nên tiếp tục truy cứu làm gì. Ano cúi đầu dự trước cắn môi không nói lời nào à sáng xém chút quên mất, hoa cô nương có thể làm phiền cô nương xem giúp tại hạ cô đã bị tên bịch mặt kia phóng độc gì không? đã mấy ngày mặc dù anh cô nương cho tại hạ vài viên thuốc nhưng không biết vì sao đến tối thì đầu óc lại choáng váng, thường xuyên đổ mồ hôi, chân khí cũng thiếu hụt, không biết có chuyện gì không nữa. Anh nghe được Bách Hiểu Sinh nói vậy liền có chút ủy khuất, hùng hăng liếc Bách Hiểu Sinh, tỏ vẻ rất bất mãn với nghi ngờ của hắn. Hoa dĩ mạc bất đất dĩ lắc lắc đầu ý bảo bách hiểu sinh vương tay ra, đem hai ngón tay đặt lên mặt tượng. Như vậy sau một lúc hoa dĩ mạc mới dương mắt liếc Ano một cái, sau đó nhìn bách hiểu sinh thẳng nhìn nói. Ano hẳn là đã cho người uống giải độc hoàng của ta, độc giải hết rồi. Về phần triệu chứng bệnh mà người nói chính là bởi vì uống hơi dương thuốc nên phát hỏa Bách hiểu sinh nghe vậy mặt nhất thời đen xuống, vô luận thế nào thì mọi chuyện vẫn không thay đổi. Trước khi vào đây, Ano và Bách Hiểu Sinh đã bị mắc mưa, nói xong chuyện, sau đó biết Hoa Diễn Mạc đã không có chuyện gì nên lập tức quay về phòng tắm rửa. Hoa Diễn Mạc nhìn tô Trịnh Nhi vẫn đứng tại chỗ như trước, như cười như không nhíu mày. Trịnh Nhi tiếp tục ở lại giúp ta phải không? Tầm mắt tô Trịnh Nhi rời khỏi bóng dáng của hai người kia. Sau đó liền quay sang nhìn Hoa Dĩ Mạc, nàng vẫn chưa nói chuyện mà chỉ đi đến bên cạnh ngăn tủ lấy ra một cái bình sứ trắng cùng băng vải, sau đó mới trở lại trên giường. Từ trên cao nhìn xuống Hoa Dĩ Mạc, Thần Sắc bình tĩnh nói. Cởi ra." Chương 66: Mâu thuẫn gay gắt 1. Hoa Dĩ Mạc nghe được Tô Trịch Nhi nói vậy, thần sắc lập tức cứng đờ, Tô Trịch Nhi cũng không để ý. Nè vẫn còn ngồi tại mét giường Vân đạm phong khi Liếc mắt nhìn hoa dĩ mạng Sao vậy <cười> Trần Nhi đưa bệnh thuốc cho ta Ta tự mình làm là được Sao lưng ngươi có vài vết thương Ngươi chắc chắn với tới không Ngươi cũng không cần ngượng ngùng Lúc ngươi bị thương thì do ta xử lý hết Tình thế khẩn cấp đã ra giang hồ Để ý làm gì Ta, ta ngượng ngùng bao giờ Tô Trịnh Nhi từ chối trả lời, này chỉ nhìn hoa dĩ mạc vẫn chưa phản bác, nhưng mà ánh mắt nhìn hoa dĩ mạc có chút nóng, hoa dĩ mạc vẫn không được bổ sung. Ờ, nếu Trịnh Nhi nguyện ý công hí sốc lực, vậy thì làm phiền Trừng Nhi thôi. Nói xong rõ ràng, hoa dĩ mạc trực tiếp xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Tô Trịnh Nhi bắt đầu cởi áo. Áo lót màu người sắc bị kéo xuống lộ ra đường cong tinh xảo mượt mà từ vai đến lưng, da thịt tuyết trắng nhẵn mịn. Bên trên là những băng vải hoàng mỹ cuộn lấy, miếng vải băng bó nơi đầu vai hiện rõ chút máu thấm trà. Sao miệng vết thương lại bị hở? Nói hết câu, tôn trịnh nhi đã bắt đầu đưa tay tháo băng vải trên vai hoa dĩ mạc, hoa dĩ mạc đưa lưng về phía tôn trịnh nhi nhét môi. Trái mặt cũng không có biểu cảm gì, nhìn vào thật không chút nào tự nhiên. Lúc này nghe Tô Trình Nhi hỏi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thiền sách trên mặt mới thả lỏng sau đó khẽ cười một tiếng. Sao vậy? <cười> Chắc là lúc ôm Trình Nhi hồi trưa, động tác hơi mạnh, lại không cẩn thận mới làm miệng vết thương hở ra. Tô Trình Nhi nghe vậy, tay đang tháo băng cũng dừng một chút. Sau khi tiếp tục, giọng của Tô Trần Nhi cũng không khác ngày thường bao nhiêu, chị nói. cẩn thận một chút, miệng vết thương trên vai của người quá rộng, nếu để bị viêm nhiễm sẽ là để lại di chứng Ta sẽ nghe lời Trần Nhi. Vừa nói xong thì miếng băng cuối cùng trên người hoa dĩ mạc cũng được tháo ra, lộ ra trọn vẹn cả tấm lưng phía trên da thịt trắng nõn là vài vết thương ngang dọc đáng sợ, có vài vết đau chém rất sâu, có thể nhìn thấy thịt non hồng nhạt đang phồng ra. Tô Trực Nhi liền dễ dàng nhớ lại hình ảnh đáng sợ hôm đó. máu thịt lộ ra hòa lẫn dính chặt vào quần áo, máu khô lại làm cho nàng khó khăn cởi bỏ y phục hoa dĩ mạ. lúc kéo quần áo xuống còn có chỗ dính cả da bị tróc, máu tươi nhiễm đỏ, giống như một bình hoa bị làm vỡ trên người che kính vết thương. cho dù đã qua mấy ngày nhưng bây giờ từ đáy lòng Tô Trực Nhi cũng không đành nhìn thẳng. Mặc dù nghĩ vậy, thường sắc Tô Trịnh Nhi vẫn là bình tĩnh, đổ chất lỏng màu trắng trong bình sứ ra. Phết trên đầu ngón tay của mình, nàng đang định thoa cho hoa dĩ mạc, thì nhìn thấy thương thể trước mặt có chút căng thẳng, nhà giọng mở miệng. Thả lỏng một chút, người căng thẳng là miệng vết thương coi lại, sao mà thoa thuốc được? Hoa dĩ mạc nghe Tô Trịnh Nhi nói, hai bàn tay đặt trên đầu gối hơi run rẩy Tiếp theo thanh âm có chút trào rỉ ưng một tiếng, thắt lưng cứng nhắc có chút thả lỏng. Có thể sẽ đau, ngươi ráng chịu một chút. Tô Trịt Nhi nói xong, liền bắt đầu cẩn thận thoa thuốc lên vết thương hoa dĩ mạc. Thuốc mở lành lạnh, đầu ngón tay Tô Trịt Nhi lại ấm áp, vô ý lướt qua. Cảm xúc kỳ diệu bắt đầu lan tràn, đau đớn hoa lẫn với cảm giác dễ chịu, bắt trùng lấy miệng vết thương. Khó hiểu đến nỗi làm hoa dĩ mạc không thể miêu tả. Đau đớn, làm trên trán cũng toát một hồi lạnh, ngược lại trong lòng hoa dĩ mạc là chú ý đến cảm xúc trên lưng. Đến nỗi mỗi tìa đau đớn, cẩn thận có thể cảm giác được dấu vết ngón tay Tô Trịnh Nhi mang theo thuốc mỡ lướt qua. Thời gian bị cắt thành từng đoạn từng đoạn, suy nghĩ chớp mắt lại bị trôi dạt Tốt lắm, phía trước người tự mình làm được không? Tô Trịnh Nhi đem miệng vết thư sau lưng hoa dĩ mạc, thoa thuốc mỡ thật kỹ càng, sau đó mới mở miệng dò hỏi. Hoa dĩ mạc bị gọi phục hồi tinh thần, đưa lưng về phía Tô Trịnh Nhi, mặt hơi đỏ lên gật đầu. Được. Nói xong đưa lưng về phía Tô Trịnh Nhi, sau đó vươn tay phải ra, một bình sứ màu trắng được đặt vào lòng bàn tay Hoa Dĩ Mạc, ngón tay hai người lần lửa chạm nhau, một chút nóng, một chút lạnh. Cho đến khi tay Tô Trịnh Nhi rút ra, Hoa Dĩ Mạc mới trăm mặt đưa tay về. Trên bình sứ mà theo đồ ấm, cầm trong tay cũng có vẻ rất ấm áp. Cho đến khi Hoa Dĩ Mạc thoa thuốc trên miệng vết thương, trước người xong thì Tô Trịnh Nhi mới dùng băng vải, cẩn thận băng lại lần nữa. Mình vết thương xử lý tốt lắm, ngươi chú ý một chút, ta về phòng trước, sớm nghỉ ngơi đi, nếu có cần gì thì gọi ta, ta ở ngay phòng bên cạnh. Khoan đã. Hoa dĩ mạc kéo xong vạt áo, nghe thấy Tô Trực Nhi nói cáo từ thì lắp bắp gọi nàng. Tô Trực Nhi quay đầu, nâng mắt nhìn Hoa dĩ mạc, đợi nàng mở miệng. Trực Nhi cần gì phiền phức như vậy, không phải mấy đêm trước cũng ngủ trong phòng ta hay sao? Ngươi đã thoát khỏi thời gian nguy hiểm rồi, tất nhiên là không cần. Ai nói không cần Nhìn Trừng Nhi ở đây ta mới an tâm một chút Nói vậy thì dưỡng thương cũng sẽ nhanh hơn Không được Miệng vết thương của ngươi là lại nhanh hơn người bình thường rất nhiều Hơn nữa người tự chế được thuốc trị Không có ta cũng không sao Qua mấy ngày nữa thì miệng vết thương cũng có thể khép lại Chi Chí Anô cũng nên đã trở về sẽ chiếu cố người nhiều hơn Khả năng làm vết thương cũng nhanh Khó mà làm được cho dù Trừng Nhi là người của ta nhưng tất cả toàn thân ta đều bị trần như thấy hết nếu như không chịu trách nhiệm thì không thấy được nha hoa dĩ mạc ta đã nói rồi ta biết tâm ngươi không xấu ngươi đã cứu ta ta cũng đối xử ngươi như bằng hữu ngươi bị thương ta tất nhiên sẽ có trách nhiệm giúp ngươi nhưng mà nếu ngươi muốn quá giới hạn ta cũng không có khả năng đáp ứng thời gian không còn sớm nếu không có chuyện gì nữa ta về phòng trước Tô Trịnh Nhi xoay người đang định bước đi, thì cánh tay bỗng nhiên bị kéo lại. Tiếp theo bên hông Tô Trịnh Nhi đã có một bàn tay đặt lên, ngay sau đó một thân thể mềm mại lập tức dán chặt phía sau lưng nàng. Một cổ hồ hấp ấm áp bên tay Tô Trịnh Nhi mang theo mùi dược hương nồng đậm, thanh âm mềm nhẹ nhẹ vang lên. Trần Nhi nói cứ như không vậy, không khỏi quá thẳng thần, lòng giả cứng rắn lạnh lồn đến vậy sao? Chuyện không có kết quả, không cần nhắc lại nữa được không? Ta cũng có một chuyện không rõ. Ta còn nhớ Trừng Nhi kể chuyện kia cho ta nghe. Sau khi nghe xong ta không khỏi suy nghĩ, sự phục của nữ tự kia đối xử với nàng ấy vô cùng tốt mới làm cho nàng ấy đồng tâm. Nếu như không có cám dỗ chắc cũng không đến nồng nổi như vậy. Nhưng mà không biết rốt cuộc là người cám dỗ có lỗi hay là người nhận không được cám dỗ có lỗi đây? Trừng Nhi cảm thấy thế nào? Cố trình như chỉ miếm môi, ánh mắt xệ qua một cảm xúc phức tạp, trầm mặt một lúc lâu mới mở miệng. Chuyện này quan trọng sao? Mặc kệ là ai sai làm cũng không có cách thay đổi kết quả. Đúng là kết quả của nàng ấy không thể thay đổi, cũng không thể chứng tỏ người khác không giống nàng ấy. Nếu không thử làm sao mà biết? Quay cửa sổ nổi lên một trận gió, làm ngọn nến trong phòng cũng bị thổi lây động. Bóng người trên tường giống như đang ôm chặt vào nhau cũng theo gió mà đông đưa lên. ơi, ngủ thật là thoải mái á. Ano ngồi dậy nhìn không được liền uống éo thắt lần. ngoài cửa sổ nắng sớm trong lành. trên đường đã có vài tiếng người chuyển đến. tinh thần Ano phấn từ trên giường bước xuống, sờ cái bụng toát lại nhấc chân đi ra ngoài chuẩn bị tìm chút đồ ăn lấp bụng. khi bắt hiểu xình xuống lầu nhìn thấy bóng dáng Ano ngồi trong góc của đại đường vùi đầu ăn thứ gì đó. Ano cô nương chào buổi sáng. Bách hiểu sinh nhanh lẹ chào, sau đó ngồi xuống bên cạnh Ano. Ano dường mắt liếc Bách hiểu sinh một cái, hiển nhiên còn nghi hận chuyện hôm qua Bách hiểu sinh nghi ngờ y thuật của nàng. Ano chỉ hừ một tiếng sau đó cúi đầu dùng đồ ăn sáng. Bách hiểu sinh cũng không để ý cười nói. <cười> ano cô nương sẽ không còn giận tại hạ chứ? Nếu như vậy thì tại hạ sẽ bồi tội với Ano cô nương. Mong Ano cô nương chết trách ta nha. Ano hừ một tiếng, sắc mặt rõ ràng dịu đi một chút. Bách hiểu sinh đang định nói chuyện thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Sắc mặt hơi thay đổi mạnh mẽ, quay đầu nhìn lại. Các người hộ tống phu nhân với thiếu gia quay về phủ Nguyễn Gia trước đi. Nhớ rõ chú ý thường thế của thiếu gia. Ta còn một số việc phải làm. Sau khi Nguyễn Thiên Ân phân phó với thuộc hạ xong thì quay đầu lại nhìn Phong như nói như Nhi, Viêm Nhi chỉ có thể để nàng chăm sóc, ta xử lý xong việc thì trở về. Vậy chàng cũng cẩn thận Viêm Nhi có thiếp và Thiến Nhi chăm sóc rồi, chàng yên tâm đi. Nguyễn Thiên Ân gật gật đầu, thế này mới nhìn theo kiểu đi khỏi, sau đó xoay người bước vào tủ lâu. Bách Hiểu sinh thấy Nguyễn Thiên Ân vào cửa vội vàng từ đầu thấp xuống, đồng thời thấp giọng hướng Anh Nô nói: Anh Nô cô nương, sự tình có chút không ổn rồi. Làm sao vậy? Ano đưa lưng về phía cửa bởi vậy cũng không biết được chuyện xảy ra là chuyện gì. Ngân nghẹt những đầu hỏi bách hiệu sinh. Quán gia ngõ hẹp, hoa cô nương xem ra gặp phiền phức rồi, cứ đi với ta trước đã. Nói xong bách Hiểu sinh thì dịch Nguyễn Thiên Ân đưa lưng về phía hai người cùng chứng quầy nói chuyện. Thì liên dẫn Ano không chút tình nguyện trời khỏi đại đường. Rốt cuộc là chuyện gì? Ý như là ma ruột vậy. Người không biết rồi, mới vừa rồi Nguyễn Thiên Ân đứng cách đại đường không xa. Hả? Bách hiểu sinh sớm biết rằng Ano sẽ phản ứng rất lớn, may mà giờ phút này không ở trong đại đường của tủ lâu, nếu không sợ là không giấu kịp. Tại ngày hắn nói với thủ hạ muốn làm chút chuyện, có dự cảm liên quan đến các ngươi, nếu như để hắn gặp được các ngươi sợ không khỏi xảy ra mâu thuẫn đó, lúc này hoa cô nương lại có thương tích trong người cũng phải tĩnh dưỡng. Bây giờ làm gì mới tốt đây? Mặc kệ thế nào, trước tiên nói với hoa cô nương cùng với tô cô nương biết đã. Ờ... Ano nghe vậy gật gật đầu, vội vàng cùng bắt hiểu sinh tìm hoa dĩ mạc. Chương 67, mâu thuẫn dây gắt 2 Ano nâng tay gõ gõ cửa, trong đầu biết hoa dĩ mạc không thể xuống giường mở cửa. Vừa gõ xong, liền đẩy cửa đi vào. Chủ nhân, Ano có việc bao? Ừ. Lời Ano còn chưa nói dứt, đột nhiên im bạc. Bước chân đi vào cũng dừng một chút, bác hiểu sinh đi phía sau không biết chuyện gì xảy ra, xém chút nữa đùm phải người Ano. Ano cô nương cẩn thận một chút, sao dừng lại vậy? Bác hiểu sinh nghi hoặc khỏi, theo bản năng dương mắt nhìn hướng trên giường. Ờ, tô, tô cô nương, cô... Sao cô nương lại ở chỗ này? Ano gãi gãi đầu rút cuộc vẫn không được mở miệng hỏi. Thư sắc Tô Trình Nhi thản nhiên đã tránh tay Hoa Dĩ Mạc đang ôm eo nàng ra, nhanh đứng dậy tập bắt đảo qua Hoa Dĩ Mạc đang nằm trên giường nhìn nàng mỉm cười, sau đó nhìn An Nô cũng bắt hiểu sinh bất động thanh sắc nói tránh đi. An Nô cô nương, người mới vừa nói có việc sẽ ra chuyện gì? An Nô phục hồi tinh thần lại biết được sự tình khẩn cấp vội vàng mở miệng báo cáo. Ơ cái gì mà cái gì mà cái gì mà Nguyễn ơ uh, cái gì mà ơn... Nguyễn ân Nguyễn Thiền Ân? bắt hiểu sinh nhắc. À, à đúng, Nguyễn Thiên Ân, Nguyễn Thiên Ân cũng đến tủ lâu. tôi Triệt gì nghe được nô thường sắc trong mắt không khỏi dao động. À, lại là Phủ Nguyễn Gia. trùng hợp vậy, tới tìm ta báo thù sao? Chắc là vậy đó, có lẽ sẽ đem tôi cô nương mang đi. Gần đây thanh danh của Phủ Nguyễn Gia trên giang hồ có chút hao tổn, ta nghĩ là Nguyễn Thiên Ân không chấp nhận, cho nên mới đích thân ra tay. Hưu, <cười> Có gì đặc biệt hơn người, chủ nhân cũng không có sợ hắn đâu. a cô nương, không phải nói như vậy. danh tiếng của Nguyễn Thiên Ân trên giang hồ đã có hơn 20 năm. Một thân công lực thăm hậu, kiếm pháp của Nguyễn Gia là lợi hại nhất. Khi Nguyễn Thiên Ân xuất kiếm thì thật ảo khó lường, dường như khó mà tánh được. Võ còn thiền hạ, dù không có gì phá giải được, nhưng chỉ cần có tốc độ vượt bực thì vẫn sẽ phá giải được. Này hoa cô nương thân thể chịu trọng thương, làm sao mà đánh nhau đây? Nếu không đánh nhau, không bàn tránh đi trước vẫn là tốt hơn. Tô Trịt Nhi nghe bác hiệu sinh giải thích xong thì đã từ trên giường bước xuống nhẹ nhàng nói. Bác hiệu sinh gật gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy, nơi này không nên nói lâu đâu. Sau khi Nguyễn Thương Ân nghe ngóng thì sẽ biết được chỗ của chúng ta, nên đi sớm thì hơn. Vâng. Tô Trịt Nhi lên tiếng sau đó quay đầu nhìn Hoa Dĩ Mạc. Hoa Dĩ Mạc biết Tô Trịt Nhi đang trưng cầu ý kiến của mình, ý cười bên môi càng đậm. Ta là bệnh nhân, tất nhiên nghe lời Trừng Nhi. Bốn người cùng nhau nhất trí, lúc này lặng lẽ thu thập, sau đó lặng lẽ rời khỏi tủ lầu. Vì hoa dĩ mạc có thương tích trong người không thể cưỡi ngựa, cho nên bốn người chỉ có thể mướn một chiếc xe ngựa. Bách hiểu sinh phụ trách đánh xe chạy suốt đêm về hướng ngoài ô lâm thạch thành. Tới buổi trưa ngày thứ hai, rốt cuộc cũng đến cửa thành, bách hiểu sinh bỗng nhiên nhìm cương ngựa. Sao lại dân? Ờ, Ano cô nương, người xem đi. Ano nhìn theo hướng Bách Hiểu sinh trị với mặt nào nào, khi phản ứng thì trong mắt lại có lửa dần hạ giọng nói. Tên Nguyễn Thiên Ân này thật không phải là hạng người tốt, dám viết bố cáo, phỉ bán danh dự của chủ nhân. Ano cô nương đừng có tốt bây giờ tốt nhất, đừng cho hoa cô nương với tô cô nương lộ diện. Thế lực của Nguyễn Gia trên Giang Hồ cũng quay như rất có bề dày, nhanh chạy đến Bách Hiểu lâu thì ổn rồi, ở đó ta có cơ quan trùng trùng điệp điệp, cỡ như Nguyễn Thiên Ân cũng không dám xông vào đâu. <cười> nếu chủ nhân mà không bị thương không làm hắn đẹp mà không ăn tiền một đám tiểu nhân dậu đổ bìm leo ơi trước ra khỏi thành rồi nói sau Anoko nương bên ngoài xảy ra chuyện gì? còn không phải do quỷ thiên ngân sao? dạng bổ cáo khắp nơi làm như phủ Nguyễn ra và chủ nhân có thù oán miệng đầy nhân nghĩa liệt kê những điều tệ ác của chủ nhân không chỉ vậy còn triệu tập gian hộ nhân sĩ cùng nhau trừ hại cho dân nữa đó hấp dẫn về sau những chuyện độc ác của ta <cười> Ta khinh, sao hắn không nói gì đó quan minh chính đại một chút đi Hắn nói chủ nhân, người bản tính hung tàn Thân là đại phu thấy chết không cứu, uổng công làm đại phu Lạm sát kẻ vô tội, trên tay dính đèn máu tươi Người không chút thiện ý đáng bị người khác trân trị Nghe tởm hơn là hắn đem chuyện cũ lôi ra Chủ nhân còn nhớ hai năm trước có một nữ tử thanh lâu cầu Xin chủ nhân cứu mạng tình lan của này hay không Kết quả sau khi tên tình lan kia được cứu sống Thì lại thành người phụ bạc Chủ nhân thấy hắn đáng chết Cho nên đã giết hắn Nàng kia nhân chuyện đang tử phụ lòng mình Mà cũng nản lòng thói chí nhảy xuống trầm uyên Việc này cũng bị liệt vào những chuyện xấu của chủ nhân Hắn bị chuyện đó với chủ nhân ghi tự hạnh phúc của hai người họ Cho nên mới giết hết cả hai Quả thật quá đáng Tóm lại Tóm lại hắn nói chủ nhân giống như ác mà tái thế vậy đó Ano nghe mà tức quá đi à Thật ra hắn đang lo lắng Nên mới hao tâm tổn trí Kết tội thôi như vậy trình Nhi thấy thế nào Ừ, sao Ta điên cụ như vậy Trên giang hồ rõ ràng là có rất nhiều tiếng xấu Trình Nhi không chán ghét ta chứ Tay hoa dĩ mạc đặt bên hông Đang thương mình hơi khom về phía trước cười hỏi Tốt Trình Nhi đưa tay nhăn hoa dĩ mạc Tiến đến gần mình hơi nhíu mày Vẫn chưa trả lời chị nói Người đang hoang một chút Bây giờ đang ra khỏi thành Xe ngựa sốc nãy Đừng có ồn vào nữa Trình Nhi nói vậy Tất nhiên ta sẽ không nhúc nhích nữa. Ta cũng không phải là người trong giang hồ. Danh dự của ngươi trên giang hồ ra sao cũng không liên quan đến ta. Hỏi ta chuyện này làm gì? Mặc dù trình Nhi không phải người giang hồ, <cười> nhưng cũng là người của ta, tất nhiên có liên quan. Tô Trần Nhi đang định nói chuyện, xe ngựa đột nhiên ngần. Bên ngoài truyền đến một tiếng cười to, Ngay sau đó là một thanh âm thô lỗ truyền vào trong. Ha ha ha ha, bác hiểu sinh cũng thật là trùng hợp. Bác hiểu sinh nhìn nam tử vải thô kẹt trước mắt, mặt mày lôi thô với đầy mồ hôi, ánh mắt thăm trầm. Đại hồ tử, đã lâu không gặp. Không dám, không dám. Người được sinh là đại hồ tử cầm thiết trùy trên vai, phi tiếng cười đem đồng cỏ trong miệng phun ra. Hắn nhìn bác hiểu sinh đánh giá một lần sau đó cười rộ lên. <cười> Nghe nói Bách thiểu sinh cùng đám người quỷ y đồng hành Không biết trong xe có phải là các nàng không Ngươi hỏi chuyện này làm gì Tất nhiên vì giúp Nguyễn Huynh rồi Ngươi cũng biết đại Hồ Tử ta không bao giờ thích nợ nhân tình ai hết Một năm trước được Nguyễn Huynh ra tay giúp đỡ May mắn thoát chết nay rốt cuộc có cơ hội báo đáp nhân tình Bách hiểu sinh, ta không muốn làm khó bách hiểu lâu các ngươi. Các ngươi tốt nhất không cần nhúng tay vào chuyện này Thiết chuyện trên tay ta sẽ không lưu tình ai hết Hoa cô nương cũng có ơn với ta Ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn Được lắm Nếu như thế, các người cùng chịu trận đi Hôm nay mặc kệ thế nào Quỷ y cùng Tô trừng Nhi ta cũng phải đem đi đi nói vừa dứt nam tử đã giờ thiết truyền lên phi thân về phía xe ngựa bác hiểu sinh đạp mũi chân cả người bay về trước đá một cú về thiết truyền sau đó xoay người giữ thăng bằng dường như cùng lúc đó một thân ảnh hồng y từ trong xe bỗng nhiên nhảy ra nhưng chăm cũng liên tục phóng về phía đại hồ tử nam tử khi cầm thiết truyền ngăn cản tất cả trăm độc a nô ha các người lại đây lại chiến đấu với đại hồ tử ta đi đại hán trầm giọng quát một tiếng chỉ một khắc sau thiết truyền cũng đánh về phía a. nô trong xe tôn nhiên nhìn thấy thanh nam của nam tử kia liền nhíu mày lúc này này nghe được âm thanh mấy người đánh nhau ánh mắt lập tức mang theo chút lo lắng này cũng biết tại hồ tử này người này từng đã tới phủ nguyễn gia vài lần hắn cũng nằm trong danh sách những từng khách tham dự lễ thành thân của nàng cùng nguyễn quân viêm chênh Gian hồ cũng có chút tiếng tâm nghe nói trời sinh có sức mạnh ghê gớm một tay cảm thiết tri thuần thục vô cùng không biết chính xác lúc nào hắn đã từng phá một ngọn núi bởi vậy có thể thấy được sức mạnh của hắn thế nào Này lo lắng bắt hiểu sinh của Anh cũng khó mà địch được quả nhiên chỉ qua thời gian ngắn một chiến trà thì xe ngựa liền chấn động người giật chân hí một tiếng màn xe bị mở ra thân ảnh hồng y thoáng ở phía trước lưng Anh bị ngã lên xe ngựa ôm ngực thở hổn hển nhìn theo hướng nam tử kia phun ra ngụm máu Nên lau vết máu trên khóe môi sắc mặt có chút trắng bệch Nhưng khí thế vẫn không giảm Hướng đại hồ tử đang chiến đấu cũng bắt hiểu sinh mắng Ta nói người rốt cuộc mấy năm rồi chưa tắm Trên người vừa bẩn vừa thối như vậy Không khác là tên ăn mày Ano mới thấy lần đầu khẳng định không có nữ tử nào Nguyện ý gã cho người đâu Đại hồ tử nghe vài ánh mắt Lập tức biến đổi giống bị đâm trúng chỗ đầu Một cứ đem bách hiệu sinh đá bay Ngược lại trụ mắt Ano Nghiến ra nghĩ lời nói Rảnh con nhỏ mọn người muốn chết phải không Nói sau hắn liền vọt tới xe ngựa, thiết trùy do lên cao, hung hăng nề xuống. Ano đang bị nội thương giờ phút này thì hắn cảm thiết trùy do cao, thân thủ cực nhanh hướng chính mình đánh tới, ánh mắt không khỏi biến đổi. Sức mạnh như sấm xếp bỗng nhiên từ trong xe bay ra ba cây ngân trăm chỉ nghe lên kèng đình ba tiếng, phóng vào ba điểm khác nhau trên thiết trì Thiết trùy của đại hộ tử hơi lệ thứ một chút. Ngay lúc đó mà xe đã bị một cánh tay trắng nõn vế ra một bên, cùng lúc đó là một tiếng cười khẽ kh <cười> cá khả không cần lớn Ăn hiếp nhỏ chứ đại hồi tử dừng tay cứng đầu nhìn sang Chỉ thấy một thân ảnh bạch y hơi khom thắt lưng Từ trong xe bước ra Sau đó mới đứng thẳng dậy Nhìn về phía hắn Đúng là nữ tử vô cùng trẻ tuổi Mà thực sách trên mặt nữ tử kia hết sức ung dung Khóe môi còng lên Nhưng mà trong ánh mắt lạnh lẽo không có độ ấm Chương 68 Mâu thuẫn gay gắt bà Ngươi là quỷ đi? Thế nào Ngươi muốn tới tìm ta à Muốn tìm ta mà bộ dạng ta thế nào cũng không biết Không ngờ quỷ ý, trong truyền thuyết Trẻ tuổi như vậy Hi. Ta nói cô nương nha Xem người còn trẻ như vậy Đại hồ tử ta thì đã có tuổi Cũng không muốn khi dễ tiểu bối Như vậy đi Người đem tô trừng nhi giao cho ta Để ta đền đáp ân tình của Nguyễn Huynh Người thấy thế nào Chuyện này không thể được Tại sao không được Người này biết các ngươi cũng không phải đối thủ của ta Chẳng lại phải để ta động thủ mới bằng lòng thả người Các hạ nên biết Điều mà người trong chốn giang hồ quan trọng nhất Chính là chữ tính Quỹ y ta cứu người chẳng lại các ngươi không biết nguyên tắc này sao Ngày xưa ta cứu sống Nguyễn Quân Viêm Ngày nay Nguyễn Gia lại muốn qua sông đoạn cầu Làm sao ta có thể nhường nhịn đây Tôi truyền nhi sớm đã là người của ta Tất nhiên không để kẻ nào mang đi tại hồ tử nghe hoa dĩ mạc nói vậy, mây rậm liền nhăn lại trầm ngâm một lát, sau đó phức phức tay. Ta mặc kệ trong lúc đó các ngươi mâu thuẫn thế nào, ta chỉ muốn tô trừng nhi. Nếu ngươi đồng ý ta cũng chỉ có thể đoạt lấy nàng, cho dù mang danh nghĩa bất nghĩa, nhưng cũng tốt hơn là mắc nợ ân tình của người khác. Thấy người là tiểu bối, ta sẽ cho ngươi nắm chiêu. Khoan đã, Thành nam Tô Trịnh Nhi bỗng nhiên truyền đến từ phía sau hoa dĩ mạng, ngay sau đó, Tô Trịnh Nhi trong một thân y phục màu thiên thanh cũng từ trong xe chui ra, hướng đại hồ tử hữu lễ mở miệng nói. Tìm bối, quý y có ân với ta, hôm nay lại có thương tích trong người, ta sợ không thể thuận theo ngươi. Lời này ngươi nói với nghĩa phụ của ngươi đi. Bây giờ nghĩa phụ ngươi muốn cứu ngươi trở về. Sao ngươi có thể nói vậy? cũng chi tiểu tử của Nguyễn Gia vẫn còn đang chờ ngươi. Cũng coi như rất si tình với ngươi. Ta thấy hắn cũng thuận mắt. Tức nhiên phải đem ngươi về. Ngươi không cần nhiều lời nữa. Dừng một chút chuyện hướng hoa dĩ mạc. Nói nhiều cũng vô ích. Hoặc là đem người giao cho ta. Hoặc là đánh với ta một trận. Hoa dĩ mạc biết việc này không hề dễ dàng, trong lòng lại vì lời của Tô Trình Nhi nói mà có chút vui mừng. ánh mắt lướt qua đánh mắt Tô Trình Nhi vừa có chút u buồn chặt lé rồi biến mất, cao giọng hướng đại hộ tự nói. Các hạ có bạn lệnh mang người của ta đi, rồi hãy nói sau. Ngươi còn bị thương? Tô Trình Nhi cúi đầu bẩm như nói nhỏ bên tai Hoa dĩ mạc. Như vậy Trình Nhi phải cố cầu nguyện cho ta nha. Người khí hoa dĩ mạc thoải mái bỏ lại những lời này, sau đó quay đầu hướng đại hồ tử. Vậy để ta lĩnh giáo thiết trùy của các hạ đi. bất động thì im như lặng, động thủ thì như sắm xét. Chỉ trồng chớp mắt hoa dĩ mạc từ trên xe ngựa nhẹ nhàng phi thân lướt qua người Tô Trừng Nhi, bay về phía đại hồ tử. Cùng lúc đó, Bách Hiệu Sinh cùng nô cũng chia thành hai hướng công kích đại hồ tử. Chỉ nghe đại hồ tử hừ một tiếng thiết trùy trong tay xoay một vòng tấn công phía Bách Hiệu Sinh cùng nô cổ tay hoa dĩ mạc run lên, ngưng trầm đối với chỉ bạc xuyên qua khẽ hở thiết trụi đâm vào mặt đại hồ tử. ánh mắt đại hồ tử đông cứng thiết trụi trong lòng bàn tay bỗng như xoay tròn cảm hướng đi của ngưng trầm. hoa dĩ mạc nhẹ nhàng điều khiển sợi tơ trong tay, sau đó phóng về phía đại hồ tử. chỉ trong thời gian một khắc sau tiếng động liên can vang lên khoảng 10 lần. hoa dĩ mạc một thân áo trắng đang cùng đại hồ tử á vải thô kẹt đánh cùng một chỗ. Người trước thì thủ khó lường, thủ xảo quyệt khó phân biệt, người sau mặc dù vũ khí nặng nề nhưng lại linh hoạt giống như đùa giỡn, mỗi khi ở thời điểm quan trọng đều tấn công về phía Hoa Dĩ Mạc. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, động tác Hoa Dĩ Mạc lại bắt đầu chậm chạp hơn, công kích vì thế không chính xác. Khi thiết chùy của đại hầu tử đánh về phía thắt lưng Hoa Dĩ Mạc, cứ bộ Hoa Dĩ Mạc bỗng nhiên hơi lảo đảo một chút, đưa tay ngăn cản thiết chùy miệng lại thét lớn một tiếng, cả người bị thiết chùy đánh trúng bay đi, nặng nề rơi trên mặt đất. Hai má hoa dĩ mạc có chút hồng, sau đó liền kịch liệt ho khan vài tiếng, máu theo khóe môi chảy xuống nhiễm đỏ thường sắc tái nhợt. Chủ nhau! Ano thấy thế tức giận vô cùng, huy trưởng đánh về phía tập mắt đại hồ tử thoáng nhìn, thiết quỷ say trọn lần nữa cùng Ano chạm vào nhau. Ano lùi về sau vài bước, sau đó cũng phun ra ngụm máu. Ngay lúc này một chưởng của Hoa Dĩ Mạc chụp trên mặt đất, một lần nữa bay lên đánh về phía Đại Hộ Tử, tay áo rộng thùng thình vẫy một cái, bảy cây ngân trăm đồng thời nhắm về những huyệt vị trí mạng của Đại hồ Tử, hành động vô cùng nhanh, Đại hồ Tử xoay tròn toàn thân thiết trí không ngừng hướng ra, che lại các huyệt đạo đem bảy cây ngân trăm cản lại. Lúc này Hoa Dĩ Mạc cũng bay đến, Hoa Dĩ Mạc tiếp cận Đại Hổ Tử không chút do dự nâng tay chụp thiết chủy. Trên mặt Đại Hổ Tử đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Khi tay phải hoa dĩ mạc chẳng phải thiết trùy thì chỉ trong nháy mắt lên có một lực đánh ngược về phía nàng, sắc mặt hoa dĩ mạc đỏ lên trước ngực dính đầy máu. Hoa dĩ mạc chịu đựng cảm giác truyền khí đảo lộn khắp đan điền, dùng một hơi cuối cùng vùng tay áo, nhưng trăm như rắn độc không ngừng bay ra, đâm thẳng yết hầu đại hộ tử. Ánh mắt đại hồi tử biến đổi, các người bỗng nhiên ngửa ra sau đồng thời tay trái đánh về sợi tơ bạc, bay ra từ trong lòng bàn tay hoa dĩ mạc, khóe môi hoa dĩ mạc bỗng nhiên cong lên. Bàn tay cảm thế chủy thu trở về cả một trực gió, trong tay áo bay ra một luồng bột phấn màu trắng. Dường như cùng lúc đó một chưởng trên bàn tay phải hoa dĩ mạc và đại hội tử cùng tương giao, toàn thân hoa dĩ mạc nhanh chóng bay về sau. Cẩn thận! Bách hiểu sinh đứng gần đó vội vàng tiến lên đỡ lấy hoa dĩ mạc, lực đạo lại liên tục hướng về phía hắn không ngừng. Ngươi! Khi đại hội tử nhìn thấy bột phấn màu trắng bay ra thì biết không ổn nhưng mà cách quá gần lại quá mất đột nhiên, chứ dù nín thở nhưng vẫn có chút bay vào mũi Đang định mắng to thì cứ bộ lập tức mềm nhũn, sau đó ngã xuống. <cười> hoa dĩ mạc tự vào người bắt hiệu sinh, máu tươi không ngừng chạy xuống từ khóe môi. Làm vạt áo cũng nhiễm đỏ tươi, mà miệng vết thương phía vai trái cũng bị vỡ ra, máu liên tục chạy xuống. Một viên thuốc đưa tới trước mặt hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc dư mắt nhìn lên, tô Trừng như đất tiểu trên xe đi tới bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng. Hoa Dĩ Mạc nhẹ nhàng cười cười, hò khan một tiếng, rồi đưa tay cầm viên thuốc của Tô Trừng Nhi đưa, sau đó cho vào miệng. Một chút cảm giác lạnh lạnh tràn ra trong yết hầu, một đường thấm vào lục phủ ngũ tạng. Tô Trừng Nhi trầm mặt tiếng lên đỡ Hoa Dĩ Mạc đi về phía bên kia. Hoa Dĩ Mạc cũng không khách khí, đem hơn phương nửa cơ thể giao cho Tô Trừng Nhi. Sau khi uống thuốc rốt cục Hoa Dĩ Mạc miễn cưỡng dừng ho, lúc này mới quay đầu hướng đại hồ tử. Ta biết là ngươi không phục. Ta là quỷ y, đó cũng là vũ khí duy nhất của ta, bản lệnh chỉ dựa vào bấy nhiêu. Tuy đại hồ tử ta không bằng ai, nhưng lại thua trong tay một nữ tử, muốn giết cứ giết, làm gì ta cũng chấp nhận. Người dám làm chủ nhân ta bị thương, giết người cũng không đủ đâu. Ano đi đến trước mặt đại hồ tử nhất chân liền đạp lên lưng hắn một cước. Tới chân đại hồ tử vô lực tất nhiên không thể tránh né, miễn cưỡng chịu một cước này nhưng mà Ano cũng bị một chút nội thương, lực đạo cũng không lớn, cũng không gây quá nhiều đau đớn cho hắn. Ano, lại đây. Ano nhìn đại hồ tử nặng nề hư một tiếng, sau đó không tình nguyện đi đến bên cạnh hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc đã định nói chuyện bỗng nhiên thường sắc ngưng lại, hướng một bên hồ. Ai ở đó? Chỉ thấy trong bụi cỏ có một thân ảnh thoáng qua, Ano thấy thế mũi chân di chuyển, vội chạy theo. Đầu ngón tay không quên rút ba cây ngưng châm, lúc nhảy lên cũng đồng thời phóng ra. Bóng người hiện ra một chút, đầu vai đã trúng một cây châm gục xuống. Khi người nọ bị gây mũi tỉnh lại thì mới phát hiện mình đã trong thùng xe. Trên người bị điểm huyệt, lúc này đây có bốn ánh mắt đang chăm chú, nhìn vào trên người mình. Nói màu, ai phái người tới? Người nọ nhìn hoa dĩ mạc, liếc mắt một cái, trăm mặt cũng không chịu mở miệng. Không chịu nói sao, tôi thích như sẽ có một trăm loại phương pháp cho người phải nói. Ano, người tới làm hắn mở miệng đi. Dạ, chủ nhân! <cười> ano ngồi phía cú nhìn đối phương không thể nhúc nhích cười cười, tay phải nâng lên, một cây châm kẹp trước đầu ngón tay lóe sáng dánh mặt trời. Người thích mắt trái hay là mắt phải? hoặc là chúng ta có thể thử xem bộ phận cơ thể quan trọng nhất <cười> nghe được Ano nói sắc mặt bình tĩnh anh tự nhất thời biến đổi ai xem ra vẫn không thể nói phải không vậy thì cứ từ từ Ano đã lâu không ép cung ai tay cũng ngứa lắm mà vẻ mặt Ano nóng lòng muốn thử vừa nói vừa hạ ngươn chăm xuống mở miệng nói Ta ghét nhất bị người khác dở trò sâu lưng. Ngươi đừng nói là mày không phải đang chờ chúng ta bị trọng thương sau đó ngư ông đắc lợi nha. Hay là ngươi cũng là người tên Nguyễn Thiên Ưng đáng ghét kia phái tới. Nam tự mím môi khép hờ mắt cũng không mở miệng. Khoan đã. Ánh mắt bắt hiểu sinh dừng trên người Nam tự bỗng nhiên dao động một chút đưa tay cầm vào áo của hắn kéo xuống. Phía vai trái rõ ràng có hình xăm ngọn lửa màu đen. vẻ hước lâu. Nên tưởng nghe được giọng của bách hiệu sinh liền mở mắt nén mặt biến sắc Ngươi là người của phệ huyết lâu, sao lại ở đây? Này, có nghe hay không? Chủ nhân đang hỏi người đó Ngươi là người của phệ huyết lâu, tới đây làm gì? Nói mau Ta bất quá chỉ là một kẻ chấp hành mạnh lệnh thôi Các người ép ta, ta cũng không nói được Hừm. Vậy để ta đây ép ngươi thử xem Chờ ta dùng 999 trăm thử xem, ngươi còn mạnh miệng nữa không? Anh nói no, cô nương. Bỗng nhiên Bách Hiểu Sinh lên tiếng ngăn. Lời của hắn là thật. tồn tiền của phệ huyết lâu rõ ràng lại vô cùng kín miệng. đã tuân lệnh cấp trên rồi thì sẽ không hé rằng. Không sai. Thanh Nam tô Trực Nhi thản nhiên vang lên. Chỉ thị của phệ huyết lâu đều phân phó xuống dưới qua mỗi cấp làm việc cực kỳ giữ bí mật. chuyện này cũng có thể hiểu. Mặc dù là người của phệ huyết lâu nhưng ngay cả hình dáng của lâu chủ ra sao thì những người trong lâu cũng không biết. Có lẽ người này không có quyền được biết nguyên nhân làm việc của cấp trên. Vậy làm sao mới tốt đây? Không thể thả hắn đi. Còn có tên tùy sân đại hồ tử bên ngoài phải xử lý thế nào đây? Tiếng nói vừa dứt một tiếng động mạnh mẽ vang lên ngoài xe. Người cũng không còn sức lực mà muốn xử lý ai? Quỷ y! Còn không mau mau ra chịu chết. cái thấy giọng nói cũng không xa lạ. Bốn người ngồi trong xe đều ngững ra.